Luyện Thần chân ngã cảnh dùng hắn đối nục thân trưởng khống đạt tới cực hạn. Rõ ràng không phải tốt nhất phát lực phương thức, có thể tại hắn bộ phát kình đạo sát na, khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, thể nội khí huyết giống như quần quần quần quần hóa lô, cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng quán chú toàn thân, dùng hắn giống như hóa thân khủng bố hung thú, cầm kiếm ngang nhiên hướng Lục Luyện Tiêu đánh tới. Lục Luyện Tiêu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạnh Tứ Hải, khí thế phi tốc kéo lên, cầm cầm tứ kiếm thân hình càng lại như núi lâm nguyên. Thương chấn lấy phụ thể chi thuật hình thành phân thân cũng bị ta tại chỗ đánh chết, là ai cho ngươi dũng khí để ngươi cảm thấy ta không thân, cũng là bởi vì ta sợ ngươi. Thanh âm của hắn chấn động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 Cỗ này nổ tan lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Bởi vì hai người cự ly quá gần, cách xa nhau đã không đủ 10 mét. Loại này trùng kích vào, hắn trực giác cảm giác ngũ tạng cấu phần, giống như bị người cách không một kích đem cương khí đánh vào thể nội, kinh đạo khí huyết lập tức một mảnh hỗn loạn. Không được, chết. Sau một khắc, tứ cửu kiếm pha không, trên mũi kiếm khí lãng nổ tan, hóa thành một vòng mắt trần có thể thấy xương trắng, mang theo bọc lấy một cỗ lôi đình bạn quân lực lượng hung hăng chém trúng mạnh tứ hải thân thể. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 257 kiếm chém luyện thần. Bành khí lãng nổ tan, mũi kiếm vỡ nát, băng liệt bốn phía cương khí phản phất cắt chém hư không lưới dao, trong chốc lát đem phương viên mấy chục mét bên trong tất cả cây cối, chặt cây xoắn thành vỡ nát. Mặt đất tức thì bị làm hành dao thoa kiếm cương xé rách đến thảm cỏ tung bay, một mảnh hỗn độn. Một kích. Trọng 49 kg tứ cửu kiếm lây phá âm nhanh một kích, tại chỗ đem mạnh tứ hải phát rắc được không đúng, trước tiên trở về thủ bảo kiếm đánh thành phấn vụn. Mũi kiếm bắn tung thué. Cho dù tứ hải có cương khí thể, lại kinh đạo bộc phát, vẫn bị bốn năm khối vỡ vụn mũi kiếm bắn vào thân thể, xuyên thủng mà qua, mang theo nhiều đám huyết quang lại tiếp tục đem sau lưng cây tối bắn đoạn hóa thành mảnh gỗ vụn, mà thân hình của hắn càng là tại lục luyện tiêu tuyệt đối của bạo bá đạo một kích hạ toàn bộ bay rất ra ngoài, nương theo lấy khí lang quét sạch bay ra mười mấy mét, nặng ngay đập xuống đất, hơn thế không giảm lại trượt mấy mét. Khắc, đây chính là người bí thuật. Mạnh tứ hải mở to hai mắt, máu tươi trong lúc nói chuyện từ trong miệng hung hăng ho ra. Dù là thần cảnh đối lục thân trưởng không có thể sương đỉnh phong cực hạ, giờ khắc này hắn cũng ngăn không được máu nhuộn toàn thân. Bất quá không đợi được lục luyện tiêu đáp lại, hắn liền cảm giác được một cỗ khủng bố đến làm cho người hít thở không thông uy áp quần cuộn mà đến, tựa như trên đỉnh đầu tiên khung đột nhiên bao phủ xuống. Loại kia kinh dị, làm cho hắn tâm thần bị kích thích đến cực hạn. Trốn. bất chấp thương thế, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chật vật xoay người lần một vòng. Vô lục luyện tiêu thân hình phảng phất một phát đạn pháo hung hăng oanh kích mà đến, chân phải của hắn mang theo lực lượng của bạo, trà đạp tại vừa mới nằm nằm vị trí. Lập tức, phương viên mấy mét bên trong mặt đất hung hăng sụp đổ, bị buộc phát trình đạo điên cuồng đè ép bùn đất, vùng cỏ tức thì bị nổ tan, tung bay trên hư không, cuốn sạch lấy hướng bốn phương tám hướng vào tới. Mạnh tứ hải chật vật quần thân hình né tránh lục tiêu ngang nhiên vượt qua, đạp mà tới một chân, lại tránh thoát đại địa bị tung bay lúc cái kia cổ kích dư ba cả người lại lần nữa bị tung bay trên hư không, mà lại đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. một kích không chúng lục luyện tiêu xài bước, chân trái theo sát trên mạnh tứ hải bị tung bay thân hình, kình đạo bộc phát đủ để đem thép tinh của sắt đá bể một kích, hung hăng đá trúng thân thể của hắn. bành nổ tan khí lãng tiếng sơn vỡ tràn ngập huyết vụ, không ngừng tại thời khắc này xé lẫn ngang tay ngăn tại trước người mạnh tứ hải hai tay trực tiếp bị lục luyện tiêu một cước đá gãy, thân hình của hắn càng là giống như bị toàn lực đạp bay đi ra quả bóng, trong nháy mắt bay ra mấy chục mét, dọc đường trôi đến bốn cây đại thụ bị hắn chặn ngang đục gãy, chậm rãi sụp đổ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 cương khí tại chính xác mục tiêu một khắc này sẽ toàn bộ bạo phát đi ra, cho nên cũng không có tứ cửu kiếm trực tiếp đâm vào mặt đất mấy mét, mười mấy mét tình huống xuất hiện. Tựa như đạn đạo, bọn chúng lực sát thương không phải va chạm mục tiêu, mà là thuốc nổ dẫn bạo. Kim Nhu Tinh Chủ Thương Trấn, Lục Luyện Tiêu cầm kiếm nhìn qua Thiên Hải Thị Phương Hướng nói một mình, đây là người muốn. Hắn quay người, thương cửu cung kiếm phái bọn người rút lui phương hướng đuổi theo. Lúc trước cùng Thương Trấn phụ thể chi thân một trận chiến đã để hắn ý thức được bản thân có được chém giết thần cảnh năng lực, cùng mạnh tứ hải một trận chiến càng là hoàn toàn đã chứng minh điểm này. võ sư võ đạo hiệp hội cũng tốt, cửu cung kiếm phái cũng được tất cả võ sư cũng bị giết đến sợ hãi đánh mất cùng hôn nguyên tông tiếp tục đối kháng tiếp rũn khí bởi vậy hắn muốn giết thân cảnh cựu cung kiếm phái thân cảnh nhanh nhanh nhanh rời đi rừng cây bực này địa hình phức tạp nhìn chăm chú tốt bốn phía có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức kêu cứu có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện thương vong lục luyện tiêu không có đổi theo hoặc là nói hắn thi triển loại kia quỷ dị chi thuật đối tự thân phụ tải cũng rất lớn lúc này cựu cung kiếm phái người ngay tại tốc độ cao nhất rút lui công trang lãnh hùng đội bọn người ở giữa tiến hành điều hành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 phía trước quả nhiên truyền đến một trận văn động, tựa hồ là có người tại tốc độ cao nhất chạy trốn, trốn. danh con, ngươi trốn đi nơi nào? hôn nguyên tông thần cảnh đi đại nhật kiếm tông, ai cũng cứu không được ngươi, hôm nay đã bị ta để mắt tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. lệnh không trăng trong miệng gầm nhẹ, tốc độ bộc phát đến cực hạn. lãnh trưởng lão, trương chân vũ cũng là xài bước theo sau. có thể một lát, hắn phản phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên hướng phía một phương khác hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy một thân ảnh tận khả năng thu liễm lấy âm thanh, cấp tốc rút lui hướng rừng cây chỗ sâu. mà đạo thân ảnh kia, lục luyện tiêu. Cứ việc đối phương rất nhanh tiến nhập trong rừng cây, có thể Trương Chân Vũ lờ mờ nhận ra đạo thân ảnh này thân phận Lãnh trưởng lão, Lục Luyện Tiêu ở chỗ này. Ừm. Phía trước Lệnh Không Trăng thân hình dừng lại, có thể hắn cảm ứng bên trong, rõ ràng có một thanh âm ngay tại phía trước đi xa, ngươi thấy rõ. Ta. Trương Chân Vũ có chút không dám hoàn toàn xác nhận. Lệnh Không Trăng mắt thấy bản thân cách cái kia đạo chạy trốn thanh âm càng ngày càng gần, liền nói ngay, ta đang đuổi người 8,9 phần 10 mới thật sự là Lục Luyện Tiêu, bất quá không khỏi bên trong hắn dương đông kích tây kế sách nhường hắn tẩu, ngươi đi trước ngăn chặn ngươi để mắt tới người kia. Trương Chân Vũ có một chút do dự.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 Trương Trần Vũ tốc độ cao nhất truy kích, cẩn thận cảm giác phía trước người phi nước đại lúc phát lực phương thức, rất nhanh sắc nhận thực lực của hắn. Ngưng cương, lại là mới vào ngưng cương, ngưng cương đại thành cũng không bằng. Một cái ngưng cương, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận một điểm, cũng không cần lo lắng dẫm vào U minh chi môn trong hầm bỏ vết xe đổ. Nếu là có thể thuận lợi từ trên thân lục luyện tiêu bước ra cái kia cánh cửa quỷ bí chi thuật, thân cảnh bên trong ai là đối thủ của hắn? Vừa nghĩ đến đây, Trương Trần Vũ trong mắt Hàn Quang Đại Thịnh, lục luyện tiêu, cho ta nhận lấy cái chết. Ông ngon, kiếm minh, phía trước phi nước đại lục luyện tiêu thân hình chuyển tứ kiếm minh. Trương Chân Vũ, lần lượt tính toán Hôn Nguyên Tông, đầu nhập vào Cửu Cung kiếm phái. Chúng ta phong chủ nhiệm Hải Cầm không thể giết ngươi, hôm nay, ta đến. Kiếm chưa đến, Cửu Tiêu Lôi Đình lay động ma kiếm dung nhập lục dục ma công cái kia xung kích tâm thần ba động trước một bước của tới. Tại loại ba động này kích thích bên dưới, Trương Chân Vũ trước tiên cảm thấy không thích hợp. Ngay sau đó, Lục Luyện Tiêu Kình đạo bự phát, lang tiêu cự lãng thân pháp thi triển, nơi sống yên ổn thổ địa tung bay, thân hình của hắn mang theo bọc lấy mưa to gió lớn thành thế, ven kích mà đến, loại kia khí thế một đi không trở lại, càng làm cho Trương Chân Vũ cảm giác bất an trong lòng kích phát đến từ hạ tuyệt không thể nhường hắn đem khí thế nhảy lên tới cực hạn ý niệm truyền qua trương chân vũ không kịp ngầm nghĩ nữa bất an trong lòng bực bội dùng hắn trước tiên buộc phát ra toàn bộ khí huyết chi lực thậm chí đã dẫn phát kết trận trận điểm chi lực chỉ cầu lấy một kích mạnh nhất lôi đình vạn quân đem trước mắt thủ đoạn quỷ dị lục luyện tiêu triệt để đánh sát chết trương chân vũ hét dài một tiếng trường kiếm đâm tới khí trùng vẫn tiêu người đang chết ngay tại hai người thân hình sắp giao thoa lúc lục luyện tiêu trong miệng quát khẽ một tiếng giống nhau đối phó mạnh tứ hải lúc chẳng cảnh người ống ngong Vô hình gọn sóng bị ngưng buộc nhất tuyến, liền phảng phất là dè tự pháo bắn đi ra là dè sáng. Khác biệt duy nhất chính là, đạo này la trùm sáng mắt thường không cách nào thấy rõ, luyện thần chân ngã cảnh người đồng dạng không cách nào nhìn thấy. Bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được một cỗ khủng bố quần cuộn đánh tới. Trường chân vũ càng là tại loại nguy cơ này kích thích hạ khí huyết toàn diện bộc phát, muốn dùng bản thân mạnh nhất thế công đem nguy cơ vỡ nát. Nhưng không dùng, cực hạn buộc phát ngược lại tăng cường bọn hắn ngũ tạng lục phụ phụ tải, cho tới khi lục luyện tiêu đại lôi âm thuật thật đánh vào trường chân vũ thể nội lúc, hắn biểu hiện so mạnh tứ hải càng không chịu nổi. Mạnh tứ hải vẫn chỉ là bị đại lôi âm thuật ảnh hưởng khí huyết hỗn loạn, phế phủ chấn động, Trương Chân Vũ, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra mà ra, nhẹ lên tới cực hạn khí thế càng là theo phế phủ trọng thương cấp tốc trở xuống. Đây chính là môn kia quỷ bí chi thuật. Trương Chân Vũ đột nhiên mở to hai mắt. Ầm ầm. Tứ Cửu kiếm chấn vỡ không khí, phát ra đinh thai nhức góc sấm sét. Nghe được trận này sấm sét, hắn phản phất rốt cục nghĩ tới điều gì? Cửu Tiêu lôi động. Cửu Tiêu lôi động kiếm xuyên thấu tính cực mạnh kình. Cái bất quá, Lục Luyện Tiêu đã đem loại này trấn tu luyện tới xuất thần nhập hóa, tấn thăng đến cách không trấn kinh tình trạng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 Tại trọng 49 kg tứ cựu kiếm mang theo lăng tiêu cự lãng thân pháp tăng phúc lấy thế lôi đỉnh vạn quân chạm kích bên dưới khí huyết hỗn loạn khí tức trượt xuống trương chân vũ căn bản là không có cách ngăn cản nhất lực phá vạn pháp trương chân vũ kiếm trong tay thi triển kiếm thuật tại tứ cựu kiếm cuồng bạo cực hạn lực lượng tốc độ xuống ầm vang pha vỡ hai kiếm đụng nhau sát nà, trong hư không gợn sóng bạo tán trương chân vũ đội kiếm trong nháy mắt vỡ nát không tại trương chân vũ tiếng kêu thảm kinh khủng bên trong tứ cửu kiếm mang theo bọc lấy vô số mũi kiếm mảnh vỡ một kiếm ầm vang đâm vào thân thể của hắn bên trong trong lúc nhất thời thân thể của hắn giống như bị phản khí tài súng ngắm đặc thù đạn bắn trúng bành hóa thành một trận huyết vụ bắn tung tóe bát phương lục luyện tiêu thoát ra loại lên có thể cho dù hắn lách mình tương đối nhanh trên thân vẫn không khỏi dính vào máu tươi nương cương chính là điểm này không tốt cảnh giới này lực bộ phát cường đại đến cực hạn nhất cử nhất động có được lớn lao năng hủy đi một tòa viện tử cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian dưới loại tình huống này nương cương cường giả chém giết song, thường thường 10 điểm chất vật nhất là lục luyện tiêu loại này thiên sinh thần lực, lực lượng quá thừa ngưng cương, chỉ có thần cảnh, luyện thần chân ngã cảnh đối tự thân lực lượng tỷ lệ lợi dụng đạt tới 100% trừ phi thi triển bí thuật hoặc là huy lực to lớn sát chiêu, nếu không trên cơ bản không có cái gì trình đạo tiết ra ngoài, đem trên người áo khoác cởi vứt bỏ, lục luyện tiêu con mắt nhìn một cái đã gom góp không ra hoàn chỉnh thi thể chân vũ môn môn chủ trương chân vũ, liên tưởng đến chân vũ môn hành động, bọn hắn thật đúng là thành công, thông qua đâm lưng hồn nguyên tông, gia nhập cự cung kiếm phái, còn hắn trương vạn thế càng là trở thành phó tông chủ, chỉ chờ lãnh hồng đồ thoái vị, liền có thể trở thành tông chủ đến lúc đó ai dám nói Thiên Hải Minh Nhất Mạch không phải Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng chủ nhân chi tiết tốt một trận Xuân tu lại ngộ Lục luyện tiêu nói một tiếng giết Trương Trân Vũ hắn cũng coi là là nhiễm hải cầm phong chủ rửa sạch ban đầu ở chân Vũ môn bại trận xỉn đủ mà lại tinh tế tổng kết một phen hai trận đại chiến kinh nghiệm tâm đắc Lục luyện tiêu đối định vị của mình càng thêm chuẩn xác một chút ta hiện tại hẳn là so với bình thường luyện thần chân ngã cảnh mạnh một điểm nhất là dựa vào đại lôi âm thuật lên tay ưu thế tại đối đầu không phải thiên địa cảnh chúng sinh cảnh luyện thần ưu thế lớn hơn Lục luyện tiêu nghĩ ngợi trong hai khẽ động ngoài ngàn mét có động tĩnh truyền đến cựu cung kiếm phái thái thượng trưởng lão lãnh vô nguyệt đã phát giác được làm tiếp những cái kia chạy trốn âm thanh là hắn mô phỏng ra mà hắn âm vực chuyển âm thuộc tính cuối cùng mới 30 mươi giai cường độ có hạn dù là tập trung một cái phương hướng tình huống đều chỉ có thể đem thanh âm chuyển vận đến 2 ba ngàn mét bên ngoài cự ly xa hắn cũng không thể tránh được cuối cùng bị lãnh vô nguyệt phát giác được không sai cũng chính là hợp tình lý lãnh vô nguyệt luyện thần chúng sinh cảnh lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát cuối cùng vẫn lựa chọn cấp tốc rời đi luyện thần thiên địa cảnh khoảng cách gần lúc đã có thể phát giác được đại lôi âm thuật sóng âm năng lượng điểm này trên người khâu mục đã có chỗ thể hiện Thiên địa cảnh trên là như thế, chớ nói chi là luyện thần chúng sinh cảnh. Tại Lãnh Vô Nguyệt có phòng bị, đồng thời đến lúc đó còn có thể xem đến công kích mình phương thức tình huống dưới, hắn chưa hẳn giết được Tôn này Cựu Cung Kiếm phái đại trưởng lão. Cựu Cung Kiếm phái thần cảnh, còn lại 6 tôn, không tính thiên địa cảnh lãnh hồng đồ, có thể săn giết mục tiêu vẫn có 4 cái, không đổi, chờ đem Cựu Cung Kiếm phái thần cảnh săn giết không sai biệt lắm, hứa thế an bọn hắn đoán chừng cũng nên theo Đại Nhật kiếm tông trở về, đến lúc đó. Lục Liên Tiêu hướng Lãnh Vô Nguyệt tốc độ cao nhất chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua, thân hình lóe lên, biến mất tại phiến rừng rậm này bên trong. Tại hắn rời đi phía rừng rậm này không đến mười cái hô hấp, Lãnh Vô Nguyệt đã mang theo bị người lường gạt sau tích lũy khủng bố sát khí chạy tới hiện trường. Vài trăm mét bên ngoài, không có nghe được bên này chiến đấu âm thanh, chém giết âm thanh lúc hắn liền có dự cảm không tốt, chờ hắn chân chính đuổi tới nơi đây, nhìn xem rõ ràng lưu lại chiến đấu dấu vết hiện trường. Vị này cựu cung kiếm phái đại trưởng láo lập tức đổi sắc mặt, Trương Trần Vũ sẽ không phải. Hắn rất mau tới đến miễn cưỡng đó có thể thấy được là thi thể một chỗ trong hầm, kiểm tra chỉ chốc lát, trong lòng dự cảm không tốt lập tức trở thành hiện thực. Làm sao có thể? Trương Trần Vũ trên tay hắn một phút cũng không có chống đỡ xuống tới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 Đại Nhật Kiếm Tông cũng là lời thề son sắt xương vương đạo đỉnh đã lan nỏ mạnh hết ạ, nhưng trên thực tế đánh nhau đâu. Ngoài ý muốn không ngừng, cho đến ngày nay, tức thì bị Hỗn Nguyên Tông dựa vào bí ẩn bí thuật ép không thể không rút lui Hỗn Nguyên Tông. Không được, không có khả năng lại thêm thương vong, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mời kiếm tổ tự mình xuất thủ, nhường kiếm tổ kích phát thiên địa lực trường, bảo vệ chúng ta rút lui lại nói. Nghĩ đến cái này, hắn cấp tốc quay người, hướng Cửu Cung kiếm phái chủ lực tụ hợp mà đi. Kiểu cung kiếm phái kiếm tổ phó Mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng ở thiên địa lực trường bên trong trấn sát bình thường một hai vị xâm phạm thần cảnh vẫn là dư xài. Thiên Hải thị một cái có chút bí ẩn viện lạc trong phòng, một cái bốn chừng 50 nam tử đang lặng lặng lắng nghe báo cáo. Tại bên cạnh hắn là hai nam một nữ ba người. Ba người tuổi tác nhìn qua hiện lên cầu thang tính rậm dần, 40 trên dưới, 30 trên dưới, cùng 25 26. Tất nhiên, đây là bên ngoài tuổi tác. Trên thực tế trong ba người mỗi một cái cũng so bọn hắn nhìn qua tuổi tác cao mấy tuổi, thậm chí hơn 10 tuổi. Nếu như bất kỳ một cái nào đối kim nhưu tinh chủ hiểu rõ cao thủ ở chỗ này liền cũng phân biệt ra được. Ba người này, theo thứ tự là Thương Chấn tùy tùng Vũ Vũ, nhị đệ tử Trì Lâm Phong, lục đệ tử Cung Ngọc. Trong đó Trì Lâm Phong, Cung Ngọc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 Lục luyện tiêu nắm giữ đến toát cùng cơ nào quỷ bí chi thuật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tri Lâm Phong nói, Thượng cổ kỳ độc nói chuyện chân đứng không vững, Hỗn Nguyên tông có Cửu Tiêu Lôi Lộc kiếm, môn kiếm thuật này chính là đánh ra một loại xuyên thấu tính cực mạnh kình đạo, để cho người ta mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương, lại có thể chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ người, mà cái kia Lục luyện tiêu vừa lúc luyện được lại là Cửu Tiêu Lôi Lộc kiếm, có thể hay không hắn đem môn kiếm thuật này sửa cũ thành mới, lại hoặc là cùng Hôn Nguyên tông cái khác bí pháp phối hợp, giảm xuống han kiếm. Thuật ý lực đồng thời lại làm cho loại này kình đạo có được cách không đả thương người năng lực lại công kích cự ly khả năng đạt tới mấy chục mét, hơn trăm mét. Cung Ngọc Suy đoan nói, đây chính là có ý tứ địa phương. Thương Trấn trên mặt tiếu dung, đại nhân định làm gì? Vũ Vũ nhìn xem Thương Trấn, bệ hạ cố ý bắt chước Thái Huyền Đế Quốc hoàn thành đối Đại Thương quốc võ đạo giới thống nhất, đem võ đạo giới lực lượng nắm giữ toàn bộ tại tay. Nếu thật có thể làm được điều này, đem toàn bộ Đại Thương quốc lực lượng ngưng tụ thành một thể, nhường Thái Huyền Đế quốc minh bạch chúng ta Đại Thương quốc đoàn kết cùng cường đại, nhất định có thể tan bọn hắn chiến tranh nhu đồ. Thương Trấn nói, ánh mắt lại là nhìn lướt qua ngay tại rút lui cựu cung kiếm phái.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 cũng là bởi vì biết được thân là hư cảnh thương trấn bị phá phụ thể chi thuật, thương tới thần hồn, trong thời gian ngắn lâm vào suy yếu. Nếu không phải như thế, một khi bọn hắn có dũng khí rời đi U Minh chi môn quẩn mỏ, dịch dương, Phó Hỉ, thương trấn tam đại hư cảnh bên trong bất kỳ một cái nào cũng có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn trấn sát. Tựa như thương trấn tối khô lạp hủ đánh tan hứa tiên tiên, Hoàng phụ ưng, Hạ Bình Sinh mười mấy vị thần cảnh liên thủ bố trí Hỗn Nguyên kiếm trận đồng dạng. Cho nên, cung kiếm phái cũng tốt, Đại Nhật kiếm tông cũng được, thậm chí thương chấn hiện tại thối lui đều chỉ là tạm thời. Chỉ chờ bọn hắn phía sau hư cảnh thở ra hơi, đồng thời làm ra nổ nát u minh chi môn quận mộ quyết định, Lục Liên Tiêu, hứa thì an bọn người ngoại trừ đi xa tha hương, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Thông qua chính ly Giang kiếm phái ám tử, đem tin tức truyền lại cho Hạng Vân Thiên, cáo chi hắn cửu cung kiếm phái phó hi tình huống cụ thể, nhường hắn dẫn người tới đối phó phó hi, mặt khác, lại chọn một Hôn Nguyên tông đầu nhập vào tới đệ tử, lần này liền tuyển cái phổ thông điểm, à, lý do an toàn, tuyển cái thái nguyên phong, đem một cái bộ đàm đưa qua, truyền đạt điều kiện của chúng ta. Thương trấn bình tĩnh ngăn lại, Hôn Nguyên Tông ngoại ý muốn đối đại Nhật kiếm Tông, cựu Cung kiếm phái người mà nói có chút hỏng vết, có thể với hắn mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là chết cái mạnh tứ hải, hao tổn một tôn thần cảnh. Tốt tại, tôn này thần cảnh không phải hắn thuộc hạ chủ thuộc, chết mặc dù đáng tiếc, nhưng so với Hôn Nguyên Tông, cùng thuận lợi, toàn bộ Cửu Cung kiếm phái thu hoạch, những thứ này hy sinh vẫn là đáng giá. Minh Bạch, ta cái này đi tiến hành an bài. Vũ Vũ gật đầu nhận lời. Mặt khác, Vương Đạo Đình thi thể tìm đã tới chưa? còn không có. Vũ Vũ nói, nếu như Vương Đạo Đình chết tại một cái hoang sơn dã linh xó xỉnh bên trong, chúng ta trong thời gian ngắn muốn đem hắn tìm ra, độ khó rất lớn. Độ khó lớn cũng phải tìm, ta sẽ để cho quân bộ nhân viên lấy vương thả dậy bảo lý do phối hợp lục soát lang vân sơn mạch, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thương trần nói, mặc dù hắn minh bạch, lấy vương đạo đỉnh đương thời thương thế, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, nhưng một ngày không có chân chính nhìn thấy thi thể, hắn liền một ngày sẽ không hoàn toàn bỏ xuống trong lòng cảnh giới. Minh bạch, mạnh tứ hải chết rồi, thiên hải võ đạo hiệp hội không thể không có thần cảnh toa chấn, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian thiên hải thị võ đạo giới sẽ có chút hỗn loạn, chờ đoạn này hỗn loạn đi qua. Cung ngọc. Ngươi đảm nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng, đón gió mặc cho phán quyết trưởng, phụ trách thu thập một chút sau rồi đi. Thương Trấn ăn bài. Cung Ngọc, Chỉ Lâm Phong hai người cung kính xác nhận. Đối với Phi binh thường Bạch Sơn, Giang Tấn Trung những người kia tới nói, nghị trăm vương ngàn kế đều khó mà leo đến võ đạo hiệp hội hội trưởng chức vụ. Tại Cung Ngọc, Chỉ Lâm Phong bọn người xem ra dễ như trở bàn tay. Một phương diện, bọn hắn bản thân chính là luyện thần chi cảnh, phóng tới bất luận cái gì một tòa thành thị bên trong cũng có thể sườn bá chủ. Một phương diện khác, trong nước 12 đại hoàng kim cường giả một trong thân truyền đệ tử, cỡ nào thân phận, đảm nhiệm chỉ là một cái võ đạo hiệp hội hội trưởng.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 Sớm trở về tới Ú Minh Chi môn trong hầm mỏ mới tính được là trên chân chính an toàn. Nhất là, loại kia lờ mở bên trong bị người dòm giò xét cảm giác, hắn trong bóng tối tìm tòi một phen, không có bất kỳ cái gì manh mối. Lại thêm hắn không phải chân chính thần cảnh, mặc dù cảm giác so với ngưng cơ ngại cảm, có thể cuối cùng không so được luyện thần chân ngã cảnh cao thủ. Tại có bị dòm giò xét cảm giác nhưng lại tìm không thấy mục tiêu tình hồn dưới, sớm một chút thần nút đến khu vực an toàn mới là vương đạo. Trên thực tế loại này bị dò dò xét cảm giác lục luyện tiêu cũng không có cảm ứng sai, chỉ là đối phương dùng dò dò xét thủ pháp, có chút nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Tại đại thương quốc bên ngoài, một cái ở vào hiểm trở dãy núi bên trong không biết tên căn cứ bên trong. Một đạo nhìn qua bốn trên dưới 50 thân ảnh đang chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt màn hình lớn. Trước màn hình lớn, mười mấy nhân viên công tác đang không ngừng thao tác, dùng trên màn hình họa chất càng thêm rõ ràng, chuẩn xác. Theo màn hình tầm mắt, cùng một chút ngay tại vận hành dụng cụ không khó coi ra, cái này rõ ràng là một bộ to lớn vệ tinh hệ thống theo dõi. Chỉ là, lúc này bộ này thời gian quý giá vệ tinh giám sát cũng không đi giám thị cái gì căn cứ quân sự, nhắm ngay vị trí ngay tại Hỗn Nguyên Tông Lăng Vân Sơn mạch, hàng đầu mục tiêu, chính là Lục Luyện Tiêu mà cái kia đứng trước màn hình nam tử. Hắn cũng nhận biết, từng tại Khải Minh tinh thị cùng hắn từng có gặp mặt một lần, một đạo quyền ý trải vớt thể phách của hắn, nhường hắn tiết kiệm một năm khổ luyện cường giả bí ẩn Cố Trường Thiên. Hắn thế mà đang điều động một quả vệ tinh quân sự, quan sát đến lục luyện tiêu nhất cử nhất động. Rất không tệ tiểu gia hỏa. Lúc này, Cố Trường Thiên sau lưng một thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, một cái nhìn qua ngoài 30, phản phất quý phụ nhân đồng dạng nữ tử đi lên phía trước, "Nhị ca, đây là người gần đây chọn chúng người." Từ hạ. Cố Trường Thiên đối nàng gật đầu, nói, "Hắn là ta một vị bạn cũ hậu nhân."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 có chính hắn đường. Cố Trường Thiên nói, nhìn thoáng qua một vị kỹ thuật viên, vị kia kỹ thuật viên rất nhanh thao tác một chút, trên màn hình lớn hình ảnh biến hóa, một chi quy mô to lớn quân đội tinh nhuệ đang tiến hành đại quy mô huấn luyện bằng đạn thật. Nhìn thấy trên màn hình hình ảnh biến hóa, Tử Hạ đem lục luyện tiêu nhân vật này ghi lại đồng thời, ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, Thái Huyền bên kia nhanh muốn bắt đầu đi. Nhanh. Cố Trường Thiên bình tĩnh nói, chờ bố cục một bước cuối cùng hoàn thành, Đông Diệu Thần Châu Đại Mạc liền đem chân chính mở màn. Ta đã không kịp chờ đợi mục quan trọng thấy lấp lánh qua đi, trận thịnh thế đến, từ Hạ trong mắt lóe ra con trạch nhân loại sau này không phải khốn đốn vào trong quyền thế giới cuối cùng rồi sẽ thống nhất cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 260, điều kiện ngày thứ hai vệ sơn hà đi tới lục luyện tiêu nghỉ ngơi trong phòng tông chủ ngài để cho ta lưu ý đoạn thời gian gần nhất trở về đệ tử có phát hiện nguyên thái nguyên phong chân truyền thầm thiên thu bất quá tại chúng ta phát hiện hắn lúc hắn cũng đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt ngài một lần vệ sơn hà nói ngữ khí có chút dừng lại dựa vào chúng ta đạt được tình báo hắn trước đó cũng đã đầu nhập vào võ đạo hiệp hội dẫn hắn đến đây đi lục luyện tiêu bình tĩnh nói đối với vị này chân truyền đệ tử đến mục đích hắn hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được vâng vệ sơn hả lên tiếng rời đi rất nhanh thẩm thiên thu bị dẫn theo đi tới trong phòng của hắn thẩm thiên thu phong vân hội hội viên bắc nghề địa sản công tử đương nhiên bắc nghề địa sản thị giá trị mặc dù chục tỷ nhưng ở thời khắc này lục luyện tiêu trước mặt lại rõ ràng không đáng chú ý thẩm thiên thu đứng lục luyện tiêu trước mặt cũng là không dám có nửa điểm năm đó thân là con nhà giàu kêu căng giá đỡ ngược lại có vẻ hơi nơm nớp lo sợ thương trấn để ngươi tới lục luyện tiêu nói nói thẳng ta đã chuyển đạt ta thuật cầu nếu là bằng lòng không được liền không có gì để nói lục lục tông chủ thương đại nhân để cho ta đưa tới một cái bộ đàm thẩm thiên thu có chút kính sợ nói lục luyện tiêu nhìn cách đó không xa vệ sơn hà một cái vệ sơn hà lập tức nói bởi vì lo lắng bọn hắn mang tới là độc khí gì tạc đạn chúng ta đem những vật này cũng tìm ra tới hiện nay ngay tại kiểm nghiệm nơi này không có tín hiệu ta muốn biết vị này kim lưu tinh chủ đến cùng muốn nói cái gì lục luyện tiêu đứng dậy đi ra ngoài chỗ của hắn mặc dù cách hôn nguyên tông đệ tử các chấp sự nghỉ ngơi địa phương không gần có thể cách minh chi môn quạng mỏ cửa ra vào đồng dạng có chút tự ly đây là vì phòng ngừa đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái người liều lĩnh đánh vào u minh chi môn quặn mỏ một mẹ hốt gọn. lục luyện tiêu hướng ra ngoài đi về phía trước một lát, không bao lâu bên trong truyền đến một chút tín hiệu âm thanh. đi nữa một khoảng cách, tần suất cuối cùng ổn định lại. thương chấn, lục tông chủ ngươi tốt, ta là đại nhân tùy tùng vũ vũ, ngươi có thể làm được quyết định. tất nhiên, vậy thì tốt, trực tiếp nói cho ta, điều kiện của ta các ngươi có đáp ứng hay không? lục tông chủ, không thể phủ nhận, ngài đánh tan đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái chiến dịch đánh hết sức xuất sắc, cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông như một mực cùng các ngươi cùng chết xuống dưới. Sợ sợ tất cả võ sư, thần cảnh, đều sẽ chết cái bảy tám phần, nhưng ngài không có khả năng phủ nhận một sự kiện là, đã mất đi thái thượng trưởng Lao Vương Đạo đỉnh hôn nguyên tông tương lai chú định đem gặp phải thất bại. Chuyện tương lai ai nói rõ ràng, khả năng chúng ta hôn nguyên tông cái nào đó thần cảnh đột nhiên đã đột phá, thành tựu hư cảnh, lại hoặc là ta cùng thượng quan kiếm tâm, cùng với khác đệ tử, nấu trên vài chục năm, đồng dạng có thể vấn đỉnh hư cảnh, lại xuất hiện hôn nguyên tông huy hoàng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 Tất nhiên không có khả năng tiếp tục truyền thừa để cạnh nhau vứt bỏ đối Thiên Hải Thị đô thị vòng can thiệp, không cần Hôn Nguyên Tông danh hào từ bỏ đối Thiên Hải đô thị vòng can thiệp. Lục luyện tiêu biết Vu Vũ bọn người ở tại kiên kỵ cái gì? Nếu như không có Hôn Nguyên Tông cái danh hiệu này, Hôn Nguyên Tông liền thật tàn đi. Nguyên bản những cái kia rời đi Hôn Nguyên Tông đệ tử cũng là có thể có danh chính ngun thuận lý do thoát ly Hôn Nguyên Tông gia nhập võ đạo hiệp hội. Nếu không, chờ Hôn Nguyên Tông Đông sơn tái khởi, những người này đến cùng là lựa chọn quay về Hôn Nguyên Tông đâu, vẫn là tiếp tục ở tại võ đạo hiệp hội hiệu lực đâu. Mà lại Nguyên Tông danh có tồn tại hay không? có quan hệ đến Kim Ngưu Tinh chủ Mặt Ngũ, cùng cùng cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông hợp tác vấn đề. Ngẫm nghĩ một lát, Lục Luyện Tiêu cảm thấy điều kiện này mặc dù hà khắc, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Hỗn Nguyên Tông bản thân tựu không am hiểu kinh doanh, không can thiệp thiên hải thị liền không can thiệp. Đến nỗi tông môn danh hiệu, chỉ cần người còn tại, thay cái tông môn danh hiệu đáng là gì? Tất nhiên, hắn còn phải lợi dụng điểm này đổi lấy đến càng nhiều chỗ tốt. Chúng ta có thể nhường ra thiên hải thị thị trường. Nhưng Hỗn Nguyên Tông chúng quy là một cái truyền thừa 600 năm cổ lão tông môn, đối với rất nhiều Hỗn Nguyên Tông thành viên tôi nói, tông môn chính là bọn hắn hết thảy, thật muốn chúng ta hủy bỏ cái này một tên hảo, Kim Nưu tinh chủ cũng nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý. Kia là tất nhiên, đại nhân đáp ứng Lục Tông chủ mua sắm không minh dịch điều kiện, từ nay về sau, chúng ta Võ Đạo Hiệp hội nguyện ý lấy 100 vạn điểm cống hiến giá cả theo Hỗn Nguyên Tông mua sắm không minh dịch, cân nhắc đến chúng ta thu hoạch Hỗn Nguyên Tông điểm cống hiến khó khăn tính, chúng ta tham khảo Hỗn Nguyên Tông điểm cống hiến cùng tiền tệ thế hệ hồi đổi giá trị, đem chuyển hóa thành 100 ức, nói một cách khác, chúng ta Võ Đạo Hiệp hội mỗi lần theo Hỗn Nguyên Tông mua sắm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 Rất nhanh, cựu cung kiếm phái liền tự lo không xong. Vũ Vũ nhạt vừa cười vừa nói, Lục luyện tiêu không cần đoán liền nghĩ tới điều gì, Ly Giang kiếm phái. Vâng, Vũ Vũ nói, chúng ta nhận được tin tức, Ly Giang kiếm phái thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên, trưởng môn tiêu giận, đang dẫn theo phó trưởng môn Tống Bồ Song, tiêu chính, trưởng lão Lý Giang Sơn, cơ thiên mệnh bọn người, tốc độ cao nhất hướng Thiên Hải thị chạy đến, Hỗn Nguyên tông gặp phải Ly Giang kiếm phái nguy hiểm rất nhanh liền đem giải quyết dễ dàng. Thật sao? Vậy ta liền đợi đến dưới núi tin tức tốt truyền đến. Chuyện này làm ở Mỹ đến tận đây cũng nên vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Vũ Vũ nói, nói Lục Tông Chủ nếu như tin được chúng ta đã có thể phái người trở về Hôn Nguyên Tông sân môn. Tất nhiên, ngươi muốn ban đêm mấy ngày cũng là không sao. Mới ba ngày sau tại võ đạo hiệp hội, ký tên Chung Sống Hòa Bình Thỏa Thuận cũng không Minh Dịch Cung Hóa Thỏa Thuận được. Như vậy, ba ngày sau chúng ta tại võ đạo hiệp hội cũng nên Lục Tông Chủ cả đám người đại giá. Thông tin đến đây là kết thúc. Hôn Nguyên Tông không thể nào lại can thiệp Thiên Hải Thị Thị Trường, không thể nào lại lấy Hôn Nguyên Tông danh hào làm việc. Thương Trấn có tư cách lấy trục tỷ một phần giá cả theo Hôn Nguyên Tông mua sắm không Minh Dịch. Lục luyện tiêu một lần nữa trở về tới các đệ tử sinh hoạt ở lại khu vực.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 chúng ta tới lúc đạt được một tin tức tốt, ly giang kiếm phái người đã tại hướng Thiên Hải thị đuổi, phải thừa dịp lấy cựu cung kiếm phái cùng chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương lúc hủy diệt cựu cung kiếm phái, đánh tan bản thân, cái này một đêm địch, đoán chừng rất nhanh, cựu cung kiếm phái liền muốn tự thân khó bảo toàn. tin tức tốt, xem như một tin tức tốt đi. Lục luyện Tiêu nói, nhìn về phía Hứa Thê An, Đại Nhật Kiếm Tông đã rời đi, nếu như cựu cung kiếm phái lại thối lui, chúng ta là quay về Sơn Môn, vất vả, Lục Tông Chủ cũng đã có dự định đi. Lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lại là Trình Ngự Kiếm, Nhiễm Hải Cẩm, Tiêu Nông, Tiêu Trường Thọ mấy người đến.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 Hiện nay chúng ta thế cục cho dù tốt, cũng thay đổi không được tông môn đã mất đi hư cảnh chấn giữ sự thật, muốn vượt qua trước mắt chảng nguy cơ này, một lần nữa bày ngay ngắn chúng ta Hôn Nguyên Tông lập trưởng là lựa chọn duy nhất. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 261, chia rẽ. Hôn Nguyên Tông lập trưởng. Hứa Thế An, Vương Thừa Tiên bọn người nhìn xem lục luyện tiêu, ngươi có thể biết, tông chủ hoàng phụ ứng, trưởng lao Hứa Tiên Thiên, Hạ Bình Sinh, Khuất Lãng, còn có phong chủ Trương Nguyên bọn người, hết thảy chết trên tay tông chấn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 Lục luyện Tiêu nói, "Nữ khí một trận, có lẽ các người có tốt hơn bảo trụ chúng ta hôn Nguyên Tông còn lại gần 200 vị đệ tử, chấp sự biện pháp. Nếu có, mời nói đi ra, mà không phải ở chỗ này hiển lộ rõ ràng đại nghĩa thiết khí." Tiêu Trường Thọ, làm cho hắn tựa như là một kẻ xào trá cầu toàn tiểu nhân đồng dạng. Khu khu, Lục tông chủ, Tiêu trưởng lão là trường bối của chúng ta. Hứa Thế An Vội vàng nhắc nhở một câu, "Tiêu trường thọ, tiểu nông tuổi tác đã qua 70, rõ ràng so hứa thế an vị này 50 xuất đầu tông chủ lớn một đời. Thật có lỗi, là ta thân ôn, chỉ là ta muốn không gia có cái gì biện pháp có thể cho chúng ta hôn nguyên tông các đệ tử lưu một con đường sống, một mực chờ tại U Minh Chi môn trong hầm mộ cũng không phải là biện pháp. Lục luyện tiêu nói, hướng chi chờ tại trong hầm mộ chỉ là mãn tính tự sát, chờ đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, kim lưu tinh chủ thợ đổi, chờ đợi chúng ta vẫn chỉ có một con đường chết. Hán, nhiều tiêu trường thọ trên mặt vẻ phẫn nộ thoáng động lại một điểm. vị này qua tuổi 70 trường trưởng lão há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng, không thể lại nói ra phản bát trách cứ lời nói. liên liên nguyên bản trên mặt có chút tức giận tiểu nông, hải cầm bọn người cũng là tỉnh táo lại, rơi vào chẩm mặc bên trong.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 lại hoặc là dứt khoát chính là vì duy trì bọn hắn thuận lợi đánh tan Hỗn Nguyên Tông, cái này một mặt mặt, chúng ta Hỗn Nguyên Tông từ nay về sau không thể nào lại lấy Hỗn Nguyên Tông tự xưng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn sao? Không được, tuyệt đối không được. Hỗn Nguyên Tông không có khả năng lấy Hỗn Nguyên Tông đệ tử tự xưng. Cái này coi như Hỗn Nguyên Tông sao? Không cho phép chúng ta tự xưng Hỗn Nguyên Tông, còn không cho phép chúng ta tham gia Thiên Hải thị võ đạo giới, dùng chúng ta đã mất đi máu mới dịch nơi phát ra. Dần dần, 10 năm 8 năm về sau, còn sẽ có bao nhiêu người nhớ được Nguyên Tông uy danh? Đây là muốn đoạn chúng ta Hỗn Nguyên Tông truyền thừa a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 một trăm ức một phần không minh dịch, cùng phí công đưa cho bọn hắn khác nhau ở chỗ nào, không cho phép chúng ta lấy Hồn Nguyên Tông danh hào làm việc, không cho phép chúng ta tham gia Thiên Hải Thị võ đạo giới, đây là muốn đem chúng ta Hồn Nguyên Tông biến thành hắn thương trần quáng nô sao? Hồn Nguyên Tông vĩnh bất vi nô, tiêu trường thọ, tiêu nông, thậm chí nhiễm hải cẩm, thôi chỉ, ý, đều tức sủi bọt mép. Ngược lại là trải qua hầm trần luyện tâm vương thừa tiên, tông chủ hứa thế an, cùng phần lớn thời gian cũng chờ tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ trình ngự kiếm biểu hiện so sánh tỉnh táo, chỉ là thần sắc câm trầm. Lục luyện tiêu tại đem cái này một nhu cầu truyền đạt sau khi ra ngoài, cũng là ngậm miệng không nói nữa chỉ là đem ánh mắt xuống trên người hứa thề an từ hắn lựa chọn huân nguyên tông truyền thừa tuyệt không thể đoạn nhiễm hải cầm trầm giọng nói dù cho là di chuyển đến Lăng vân sơn mạch chỗ sâu thậm chí cả rời đi đại Thương vương quốc huân nguyên tông truyền thừa vẫn không có khả năng trên tay chúng ta đoạt quyết thôi chính cũng là gật đầu đại nhật kiếm tông đã tối lui cựu cung kiếm phái cũng là tự thân khó đảm bảo thương chấn cũng bởi vì phụ thể chi thuật giờ phút này tất nhiên có chỗ suy yếu bởi vậy chúng ta dứt khoát trực tiếp dẫn người tiến nhập lang vân sơn mạch mượn lang vân sơn mạch tiềm hộ rời đi đại thường vương quốc thương chấn có một đoạn thời gian suy yếu chúng ta lại có lang vân sơn mạch tiềm hộ Nghe vào là không tệ, có thể nếu như đối phương điều động quân đội, xuất động máy bay ném bom, đối với chúng ta tiến hành không chung đả kích đâu." Hứa Thế An nói. Hán, lập tức nhường hai vị trưởng lão tiếng ngồi. Một hồi lâu, Tiêu trưởng thọ mới nói một câu, "Không chung đả kích cũng không phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chúng ta cuối cùng có thể chạy đi." Sát thực không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng cuối cùng có thể còn sống thoát đi đại thương quốc ngoại trừ chúng ta, những thứ này thần cảnh bên ngoài, có thể có mấy người? 40, 30, vẫn là 20 cái." Hứa Thế An nói. "Hứa Thế An, ngươi sẽ không phải cũng muốn hướng Thương Chấn Cầu Hoa thuẫn một cái hủy diệt Hôn Nguyên Tông, giết ngươi nhị thúc hứa tiên tiên kẻ cầm đầu vây đuôi cầu xin. Tiêu Trường Tọ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lăng lệ. "Không, ta đã là Hôn Nguyên Tông tông chủ, Hôn Nguyên Tông như một ngày kia thật hủy diệt, ta tuyệt đối sẽ chết tại Hôn Nguyên Tông diệt vong trước đó." Hứa Thế An Bình tĩnh nói. Sinh tử trong mắt hắn không đáng nhịn cười một cái, làm từ nhỏ tại Hôn Nguyên Tông lớn lên người, hắn sớm có là tông môn hy sinh chấp ngộ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía càng phản đối Tiêu Trường Thọ. "Kiều nông bọn người, làm một vị tông chủ, ta cần là tông môn truyền thừa phụ trách, cần đối các đệ tử, chấp sự sinh mệnh phụ trách, như vậy, chứ vị trưởng lão"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 hắn cùng tiêu trường thọ thậm chí cả rất nhiều huân nguyên tông trưởng lão chỉ có thể nói đạo khác biệt mưu cầu khác nhau không quan hệ đúng sai chỉ thế thôi hứa thế an cũng không có tại cái đề tài này trên tiếp tục cho tiêu trường thọ khó xử phá hư nội bộ đoàn kết hắn bình tĩnh nói ra là lựa chọn hòa đảm, tuân thủ cùng võ đạo hiệp hội ở giữa thỏa thuận vẫn là cùng chúng ta huân nguyên tông rời đi u minh chi môn quan bỏ quên lựa chọn giao cho các đệ tử đi nhường chính bọn hắn làm quyết định đây là lục luyện tiêu nhìn hứa thế an một cái hắn đây là muốn chia rẽ huân nguyên tông thân là tông chủ hứa thế an thế mà hạ đạt mệnh lệnh này Đây là cỡ nào quyết đoán? Bất quá, cũng là không tính chia rẽ Hôn Nguyên Tông, chỉ có thể nói là làm hai tay chuẩn bị. Nếu như bọn hắn rời đi U Minh Chi môn quạng bỏ lúc lọt vào không tập, chỉ ít, lục luyện tiêu bên này còn có thể bảo tồn một chút Hôn Nguyên Tông hạt giống. Dù là về sau bọn hắn lại không cách nào dùng Hôn Nguyên Tông đệ tử tự xưng. Nhiễm Hải cầm, Tiêu Trường Thọ, Thôi Chính, Vương Thừa Tiên bọn người cũng là ý thức được hứa thê an dự định, ngẫm nghĩ một lát, gật đầu. Mỗi người cũng có thể lựa chọn con đường tương lai, ta sẽ đem việc này công bố ra ngoài, nhường mọi người làm ra lựa chọn.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 Vẫn Tiêu thị thành thôn quê kết hợp bộ, một chỗ vắng vẻ tiểu đạo. Ba vị tựa hồ là võ đạo giới nhân sĩ, hoặc là nói gia nhập Ngô gia võ quán nam tử, vừa đi bên cạnh tảng gấu Nghĩ không ra thế mà lại đánh tới loại tình trạng này, ta vốn cho rằng Hôn Nguyên tông phải xong đời, kết quả, thế mà là bản, trực tiếp đánh ngã Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái cựu đại thần cảnh cùng hơn 200 vị võ sư, quá đoàn người, thật không hổ là truyền thừa 600 năm cổ lao thế lực. Tin tức của ngươi là hậu, không phải chín cái, là một cái, vị Tiêu Lục luyện Tiêu Lục tông chủ về sau lại giết hai cái, một cái là võ đạo hiệp hội mạnh tứ hải hội trưởng, một cái khác là Nguyên tiên Hải thị chân vũ môn môn chủ trường chân vũ, hiện tại đại nhật kiếm tông bị ép rút về tông môn, cựu cung kiếm phái đồng dạng hoảng loạn, liền Hỗn Nguyên tông sơn môn cũng không dám chờ lợi, trốn đến Thiên Hải thị bên trong, chật trợ, ba bại câu thường a. Hỗn Nguyên tông cũng thật sự là mãnh liệt, một đối ba, lại có thể đem hai cái đỉnh tiêm thế lực đánh đến loại tình trạng này, sớm biết Hỗn Nguyên tông lợi hại như vậy, ta vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp gia nhập Hỗn Nguyên tông. Hiện tại Hỗn Nguyên tông cũng bị mất, gia nhập làm gì? Khó nói ngươi không muốn học Hỗn Nguyên tông loại kia tên là thượng cổ kỳ độc bí thuật. Cách không ven sát 11 tôn thần cảnh, hơn 200 vị võ sư, ông trời của ta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 Hôn nguyên tông. bảo vệ. Hắn nói chuyện tựa hổ cố hết sức, thượng cổ kỳ độc bí thuật, đánh giết đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, võ đạo hiệp hội 11 vị thần cảnh, hơn 200 vị võ sư. Dạng gì bí pháp uy lực kinh người như thế, thế mà có thể để cho Lục Luyện Tiêu một cái thần cảnh không đến người, lập nên như thế nào hiển hách chiến tích. Thần Thông, tiên thuật cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Chờ chút. Thần Thông, tiên thuật. Lục Luyện Tiêu hắn, hắn thế nhưng là đã luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất, tương lai nhất định vấn đỉnh thật tiên đại đạo nhân vật. Theo. Theo thánh điển bên trong nộ ra tiên thuật, hoàn toàn có khả năng này. Cái suy đoán này hiện lên, trong mắt của hắn đột nhiên kích phát ra trước nay chưa từng có muốn sống dục vọng. Tiên thuật, tiên thuật. Hắn lờ mờ, đúng đâu, tựa hồ cũng không phục sinh điện thoại trong mắt, tỏa ra trước nay chưa từng có thần quang, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại phá rồi lại lập, cháy hừng hực. "Lục tiểu tử." Hôn Nguyên Tông những tiểu tử kia nhóm cũng đang cố gắng, rãy rựa, "Ta, ta dựa vào cái gì từ bỏ?" Hắn mắt tròn tròn, khống chế trái tim, dùng sức đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, nhường huyết dịch lưu động đem dây năng lượng đến trên thân mỗi một cái góc, một lần nữa đem cố này phản phất thi thể thân thể tỉnh lại. Đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái chỉ là tạm. Lùi, bọn hắn trong môn phái lao ra hỏa. Một ngày không chết, lũ tiểu gia hỏa liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta, ta không thể chết. Hán đột nhiên đưa tay, run run rẩy rẩy nắm một cái miễn cưỡng có thể no bụng cỏ dại, nhét vào trong miệng. Lục tiểu tử đã, đã luyện thành tiên thuật. Hán, muốn chứng nhận thật tiên đại đạo, không nhìn thấy hắn chứng đạo một ngày. Ta, vương đạo đỉnh, sao có thể ngã xuống? Tín niệm sôi trào, một loại hoàn toàn mới khí tức ở trên người hắn tràn ngập. Ta sẽ không chết, con đường này sẽ không tuyệt.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 cái nào quan trọng hơn? Lục Liên Tiêu, Hứa Thế An cũng không có vội vã thúc giục, cùng thương chấn bên kia ký tên thỏa thuận là tại ba ngày về sau, bọn hắn còn có thời gian cân nhắc. Mà tại Hôn Nguyên Tông bên trong từng vị đệ tử, chấp sự, thậm chí cả trưởng lão tự hỏi đi con đường nào lúc lại một thì làm cho người khiếp sợ tin tức truyền tới. Ly Giang Kiếm Phái chặn lại Cựu Cung Kiếm Phái, Thừa Dịp Cựu Cung Kiếm Phái vừa rồi cùng Hôn Nguyên Tông đánh xong lâm vào suy yếu, toàn diện khai chiến. Số ngày, hiển nhiên còn chưa đủ lấy nhường phó hy trị khỏi thương thế. Dưới loại tình huống này, một khi hai tông khai chiến.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 Tam phương tạo thành liên minh cũng bản thân không có bất kỳ cái gì chói bộ lực, giữa lẫn nhau không tồn tại tín nhiệm cơ sở. Phó Hi cái gọi là bế quan dưỡng thương địa phương căn bản chính là một cái bong khói. Lợi dụng chân vũ môn năm đó ở Thiên Hải thị đủ loại ám thủ, bố cục, hắn thế mà lừa gạt được Thương chấn, Lặng Yên không tiếng động trốn khỏi Thiên Hải thị, không biết dấu người ở chỗ nào khôi phục thương thế. Cuối cùng, Ly Giang kiếm phái giết vào cựu Cung kiếm phái, mặc dù cho Lanh Hồng Đồ, Lãnh bọn người mang đến không nhỏ tổ thương, thậm chí trực tiếp chém giết Cung kiếm phái một tôn thần cảnh, nhưng lại cũng không vây lại thân là luyện thần phản hư phó hi, dùng trận này tập kích thất bại trong gang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 Tại ý thức đến Kim Ngưu Tinh Chủ Thương Chấn muốn lợi dụng ly Giang Kiếm Phái uy hiếp chiếm đoạt Cựu Cung Kiếm Phái lúc bọn hắn trước tiên ra mặt để tránh Cựu Cung Kiếm Phái bị hợp nhất làm cho Hoàng thất thế lực tiến một bước phát triển an toàn đối mặt như thế một cái liên minh thể ra mặt nói cùng dù là Hạng Vân Tiên muốn đối phó Phó Hi chém tận diệt tuyệt cũng không thể không cân nhắc trong đó hậu quả lại thêm bọn hắn chưa thể thuận lợi ngăn chặn bản thân bị trọng thương Phó Hi một khi Phó Hi chưa chết bọn hắn tùy tiện diệt đi Cựu Cung Kiếm Phái nhường đã mất đi cố kỵ Phó Hi tiến hành điên cuồng trả thù loại kia hậu quả tuyệt không phải Li Giang Kiếm Phái có khả năng thừa nhận được sợ ném chuột vỡ bình. Cuối cùng, Li Giang Kiếm Phái lựa chọn mượn sườn núi xuống lửa. Li Giang Kiếm Phái chiếm hết tinh châu, bạch điểu châu, hai châu chi địa, địa bàn tăng lên gấp đôi, trở thành hai châu bá chủ. Cựu cung kiếm phái ngược lại là có chút thế thảm, không nhà để về. Cuối cùng cương ép chiếm đoạt vạn hoa truyền thông ảnh thị thành, đem tạm làm nơi sống yên ổn, chỉ chờ phó hy chữa trị khỏi thương thế trên người, liền giết trở lại hôn nguyên tông, một lần nữa chiếm cứ hôn nguyên tông sân môn. Ba ngày sau, cung thương chấn nước định thời gian. Lục luyện tiêu ra ưu minh chi môn quặn mỏ. Lúc rời đi, hứa Thê An, Nhiễm Hải Cẩm, thôi chính bọn người, bao quát tiêu trường thọ bọn người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 Không phát bắn đạn hạt nhân lực uy hiếp mạnh nhất, bởi vì không biết Lục Luyện Tiêu trong tay thượng cổ kỳ độc đến tột cùng thuộc về tình huống như thế nào, thương trấn căn bản không có tại Lục Luyện Tiêu trước mặt huyền thân, mà là dùng Vu vũ, vũ phụ trách toàn quyền tiếp đại Hai người tại võ đạo hiệp hội một chỗ phòng họp chạm mặt. Lục Luyện Tiêu cẩn thận cảm giác một phen, phương viên ngàn mét, cũng không có phát giác được thương trấn chân thân chỗ. Vu vũ, vũ giả tạo cùng Lục Luyện Tiêu chào hỏi một phen, sau đó đem một thứ ba phần thỏa thuận đem ra, "Lục tông chủ, mời xem xem xét, nếu như không có vấn đề gì, liền chiếu phần này thỏa thuận ký tên." Lục Luyện Tiêu xem hết thỏa thuận, cũng không biểu hiện cái gì dị nghị, chỉ là bổ sung một câu Quán Nguyên Tông từ nay về sau sẽ sửa tên là Thiên Đạo Kiếm Tông, bất quá có một bộ phận người cũng không nguyện ý gia nhập Ta Thiên Đạo Kiếm Tông, ta sẽ để cho bọn hắn rời đi, đối với những người này, Võ Đạo Hiệp Hội không ngăn được. A, Lục Tông chủ, một phần vạn các ngươi là giả thoáng nhất thường, đến cái ám độ trần thương. Vũ Vũ đang muốn bắt bỏ, Lục Luyện Tiêu đã lên tiếng lần nữa, làm điều kiện, tương lai một hai tháng bên trong ta cũng sẽ không trở về U Minh Chi môn quần mỏ, mà là đem bản thân bại lộ tại công chúng tầm mắt bên trong, để các ngươi Võ Đạo Hiệp Hội có thể bất cứ lúc nào bàn tay nắm hành tung của ta. Vũ Vũ khẽ giật mình, Lục Luyện Tiêu, đây là muốn lấy bản thân làm có tin đã ngươi muốn thay người. Một hai tháng không đủ, từ nay về sau, ngươi không thể nào bước vào U Minh Chi môn quẳng mỏ. Vũ Vũ trầm giọng nói. Hiển nhiên, bọn hắn đối lục luyện tiêu môn kia tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ uy lực đại tăng bí thuật kiên rẻ không thôi. Có thể, Lục luyện tiêu bình tĩnh đồng ý. U Minh Chi môn quẳng mỏ đánh dấu đi ra không minh thạch muốn đào 2 3 năm, thời gian 2 3 năm, đủ để làm rất nhiều chuyện. Đến nỗi thỏa thuận. Tại hắn bị ký tên giờ khắc này, chú định chính là dùng đến sẽ bỏ. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 263: Chia tay. Hôn Nguyên Tông đám người một lần nữa tập hợp một chỗ. Không chỉ Hứa Thế An, Thôi Chính, nhiễm Hải Cẩm, Vương Thừa Tiên những trưởng lão này, 149 vị võ sư, chấp sự, 68 vị luyện thể đệ tử đều trình diện. Tại Hứa Thế An, Lục Luyện Tiêu song phương duy trì trật tự bên dưới, từng cái đệ tử chấp sự làm ra lựa chọn. Cứ việc Lục Luyện Tiêu lấy bản thân làm con tin làm điều kiện, đổi lấy võ đạo hiệp hội không sai Hứa Thế An bọn người bám đuôi truy sát, nhưng cuối cùng ý đi theo Hứa Thế An, Thôi Chính bọn người xâm nhập Lăng Vân Sơn mạch nội bộ, vượt qua biên cảnh tiến về Xích Tinh Quốc thị nạn đệ tử. 80 người Còn lại 157 người lựa chọn đi theo Lục Luyện Tiêu, lưu tại Thiên Hải thị, vứt bỏ Hôn Nguyên Tông danh hảo, gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông. Kết quả này, nhường thôi chính, Nhiễm Hải Cẩm, tiêu trường thọ bọn người có chút đảm đạm. Nguyên bản bọn hắn coi là ưu minh chi môn trong hầm bỏ các đệ tử cũng đi theo bọn hắn tối lui đến quặng mỏ bên trong, trận chiến cuối cùng cũng kiên trì không lùi, theo lý thuyết sẽ ủng hộ Hôn Nguyên Tông đến cùng. Có thể kết quả, 80 người. Số lượng này, lần thứ nhất nhường bọn hắn ý tứ được, Hôn Nguyên Tông danh hảo tại rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ trên thực tế cũng không có nặng như vậy phân lượng. Nhất là Nhiễm Hải Cẩm. Nàng nhìn xem Lục Luyện Tiêu bên người người Lý Nhược Băng, Khâu Nguyệt Chỉ, Phương Tiêu Tiêu, Chu Vân, Thái Nguyên Phong đệ tử, cơ hồ đều lựa chọn cùng Lục Luyện Tiêu rời đi. Nguyện ý đi theo bên người nàng chỉ có Nam Nghĩ Âm chờ giải giác với người. Sinh tồn và tiết khí, rất nhiều người lựa chọn cái trước. Các trưởng lao khác nhóm nhìn xem một màn này cũng là lặng im, không nói gì. Đợi đến chư vị đệ tử chấp sự làm ra lựa chọn, hứa Thề An, Lục Luyện Tiêu ánh mắt hai người lại rơi xuống những cái tia thần cảnh trưởng lao thân bên trên. Niệm Hải Cẩm, Thôi Chính, Tiêu Trường Thọ, Tiêu Nông mấy người thái độ biểu hiện cực kỳ kiên quyết. Đến nỗi trình ngự kiếm, Thương Trấn cùng Lục Tông Chủ hòa đàm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 Vương Thừa Tiên Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn từ cái này nhiều chạm sau lưng lục luyện tiêu, trong mắt mang theo vẻ ấy nấy đệ tử, cắt chấp sự trên thân bỏ qua, nghiêm khắc nói, không phải bọn hắn chối bỏ chúng ta Hôn Nguyên Tông, mà là chúng ta Hôn Nguyên Tông không bảo vệ được bọn hắn, bọn hắn từng cái vì chúng ta Hôn Nguyên Tông huyết chiến đến nay, đến giờ phút này cũng không có tối lui, đủ để chứng minh bọn hắn đối với chúng ta Hôn Nguyên Tông trung tâm là chúng ta vô năng. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút thảm đạo. Tiêu Trường Thọ, nhiễm Hải cầm thôi chính bọn người cũng là trờm mà không nói, cho nên trong chúng ta cần phải có người đến hỗ trợ Lục Tông chủ chiếu cố bọn hắn, là tính mạng của bọn hắn an toàn phụ trách.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 cũng không có ai sẽ hoài nghi hắn không có là Hỗn Nguyên Tông khẳng khái chịu chết tín nhiệm. Làm ra gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông, bảo vệ những đệ tử này an nguy quyết định, đối đi theo hứa thế an suất lĩnh đệ tử rời đi Lăng Vân Sơn mạch càng cần hơn chú ý. Cảm tạ Trình trưởng lão cùng Vương trưởng lão tín nhiệm." Lục Luyện Tiêu nói, "Ta để cho người ta đi hỏi, bốn vị hoàn thành luyện khí hóa thần đệ tử cũng lựa chọn đi theo Hỗn Nguyên Tông thông qua Lăng Vân Sơn mạch, tiến về Sích Tinh quốc." Hứa Thế An nói, "Bốn người bọn họ?" Lục Luyện Tiêu giật mình, "Cũng lựa chọn đi xích Tinh quốc sao?" Nhiễm Hải cầm nhìn Lục Luyện Tiêu một cái, thần sắc có chút phức tạp. Một chút cái khác trưởng bối tựa hồ cũng nghi tới điều gì từng cái trầm mà không nói. Một lát, Lục Luyện Tiêu mới nói, "Cũng tốt, cũng tốt. Ngươi có muốn hay không đi hỏi thăm một chút, lưu lại một hai vị thần cảnh hiệp trợ ngươi bên này duy trì cục diện?" Hứa Thế An nói, "Không cần, thật không cần. Không cần." Hứa Thế An thấy thế, gật đầu, không tiếp tục trong vấn đề này cơ cầu. "Vậy cứ như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay đi đường suốt đêm." "Được." Lục Luyện Tiêu cứ việc cùng Thương Chấn Ký tên thỏa thuận, lại hiện tại Thương Chấn thuộc về trạng thái hữu nhược, không đến mức trở mặt tại chỗ, nhưng không khỏi đem dài lắm động, mau chóng hành động mới là sự chọn lựa tốt nhất. Một lát, hắn nghĩ tới điều gì, nói: "Đi đem ngay tại điều trị tình trạng cơ thể bốn vị đệ tử tình lại đi, bọn hắn từng cái trên cơ bản cũng điều trị vượt qua một vòng thời gian, cứ việc điểm ấy thời gian còn không đủ để nhường bọn hắn khôi phục lại, nhưng ít ra có thể hoạt động." Nhiễm Phong chủ đi phụ trách, mà khác, bọn hắn là đi hay ở, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của bọn hắn." Hứa Thiên An nói, nữ khí có chút dừng lại, bao quát Nhiễm Thanh Ti ở bên trong: "Mang nàng đi thôi." Lục Luyện Tiêu nói: "Không chỉ nàng, ta hi vọng Hứa tông chủ cùng mấy vị trưởng lao khác hảo hảo khuyên bảo một chút một phần trong đó người, nhường bọn hắn cùng ngươi cùng đi." Trong lúc nói chuyện,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 cũng không giữ được thiên đạo kiếm tông. ngươi biết, hứa thế an nhìn xem lục luyện tiêu, nhiễm hải cẩm, thôi chính, tiêu trưởng thọ bọn người chi cho nên đối với lục luyện tiêu lựa chọn cùng thương chấn hòa đàm một chuyện tức giận như thế, một mặt là có loại này bị phản bội cảm giác, một phương diện khác cảm thấy hắn tại si tầm vọng tưởng. nhưng bây giờ lục luyện tiêu, ngươi đã minh bạch điểm này, tại sao muốn lưu lại? so với những người khác, ngươi thành tiểu hư cảnh, dẫn đầu huân nguyên tông đông sơn tái khởi hy vọng lớn hơn. hứa thế an nói, không chút do dự nói, nếu như nhất định phải có người lưu lại trở thành thương trấn mục tiêu đả kích, người này ta thích hợp hơn. không, ngươi không thích hợp. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Hứa Thế An, ta sống xuống tới sát suất lớn hơn ngươi hơn nhiều. Hắn dựa vào tính lực, có thể thời khắc thấy rõ phương viên hơn ngàn mét bên trong tất cả gió thổi cỏ lây. Thiên hải thị loại người này miệng 3000 vạn siêu cấp đại đô thị. Phương viên ngàn mét, có bao nhiêu người? Mà lấy thực lực của hắn, luyện thần thiên địa cảnh cùng chúng sinh cảnh, hắn cũng có thể ung dung tối lui. Đến nỗi hư cảnh, chỉ cần hắn duy trì cảnh giác, phát giác được hư cảnh đến trước tiên ngụy trang, tận thân tại trong đám người, ai phát hiện được hắn? Trở tôn thượng 10 đạo 8 đạo tinh quan lúc, hắn thậm chí còn có thể thông qua thêm nhắn trị, ngoại hình các loại thủ đoạn, triệt để biến thành một người khác.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 không cần cùng những người khác nói. Hứa thế An Minh Bạch hắn cường điệu lời nhắn đủ nguyên nhân. Lục luyện tiêu tương lai chuyện cần làm chân truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên càng dung chuyển lớn. Loại này trên thực tế đem lưu lại người làm biếng ngắm chịu chết hành vi, tuyệt đối sẽ gây nên chư vị trưởng lão đại lực phản đối. Có thể hết lần này tới lần khác, chuyện này nhất định phải có người đi làm. Lần này hắn hiểu được vì cái gì từ nhỏ xuất thân tại hồn nguyên tông, tuyệt đối sẽ không dồn bỏ hồn nguyên tông vương thừa tiên cũng chọn gia nhập thiên đạo kiếm tông. Hắn sợ sợ xem sớm Minh Bạch điều này. Hứa thế An hốc muốn nói cái gì, nhưng lại căn bản không biết muốn làm sao nói. Hắn nhìn xem Lục Luyện Tiêu, khoảng chừng 10 mấy giây, cuối cùng, thanh âm hắn hơi khô chát chát nói một tiếng, "Lục tông chủ, tuyệt đối cẩn thận. Ta biết." Lục Luyện Tiêu gật đầu. "Hứa Thế an rời đi, thuyết phục cái mươi 22 vị chân truyền đệ tử đi." "Lục Luyện Tiêu, trở lại bản thân dùng cho nghỉ ngơi gian phòng." Bất quá khi hắn lại tới đây lúc, lại phát hiện một cái thân hình gầy gò một đoạn, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy không thôi thân ảnh đã tại chỗ này chờ đợi. Cứ việc nàng ăn mặc trường bào màu xanh, còn mang theo mạng che mặt, có thể Lục Luyện Tiêu vẫn trước tiên nhận ra thân phận của nàng. "Sư tỷ." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng.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 một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 264, thế ác đạo hiểm. Ú Minh Chi môn quặng mở một cái nối thẳng lang vân sơn mạch chỗ sâu xuất khẩu. Hứa Thề An, nhiễm Hải Cẩm, nhiễm thanh Ti, Thôi Chính, Tiêu Trường Thọ, Tiểu Nông, Vương Thừa Tiên, Trình Ngự Kiếm, Lục Luyện Tiêu cả đám người cũng tại, lẫn nhau chia tay. Sau lưng bọn hắn thì là số lượng nhiều đạt 106 người đội ngũ. Không đến thời gian một ngày bên trong lại có một số người cải biến ý nghĩ. Đối với cái này, Lục Luyện Tiêu, Vương Thừa Tiên, Trình Ngự Kiếm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 lần này cũng sẽ không ngoại lệ, đà tạ nhiễm phong chủ, lục luyện tiêu túi người chào, nhiễm hải cầm mang trên mặt thoải mái, nụ cười vui mừng đưa ngươi triệu tiến vào thái nguyên phòng, là ta trong cuộc đời này làm rất quyết định chính xác một trong, có thể gia nhập thái nguyên phòng cũng là ta trong cuộc đời may mắn lớn nhất, lục luyện tiêu từ đáy lòng đáp lại, nhiễm hải cầm gật đầu, ngay lập tức mang theo nhiễm thanh ti rời đi, rời đi trước, nhiễm thanh ti quay đầu nhìn xem lục luyện tiêu, sư đệ, ta chờ ngươi quang mang vạn trường ngày đó, lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu, lục tông chủ, bọn hắn, thôi chính tiến lên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 hứa thần thượng quan kiếm tâm các đệ tử cũng là nhao nhao cùng lục luyện tiêu chia tay, từng vị đệ tử tại tất cả trưởng lão dẫn đầu bên dưới, từng cái rời đi, không bao lâu, liên chỉ còn lại hứa thế an một người. hứa thế an nhìn xem lục luyện tiêu, liên tưởng đến lục luyện tiêu chờ tại thiên hải thị sắp tiến hành hành động, cảm khái thật lâu, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng chúc phúc. lục tông chủ đạo hiểm lại gian bảo trọng, hứa thế an chắp tay, hứa tông chủ một đường chân trọng, lục luyện tiêu cũng là chắp tay. thứ thôi, hứa thế an quay người rời đi. lục luyện tiêu vương thừa tiên chính ngự kiếm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 Tất nhiên là không người không theo. Rất nhanh, hai chi đội ngũ tách ra. Một bộ phận lấy võ sư làm chủ hơn 60 người, trước tạm lưu tại U Minh Chi môn quận mỏ Còn lại một bộ phận thì đi theo Lục Luyện Tiêu, Hạ Sơn, thẳng hướng Thiên Hải thị mà đi. Hắn cái này một nhóm người có hơn 60 cái, võ sư tỷ lệ không cao, trong đó còn có không ít thương binh. Tại U Minh Chi môn dược vật thiếu thốn, đồng thời đại bộ phận dược vật bị hứa thế an bọn người mang đi tình huống dưới, bọn hắn bức thiết cần xuống núi trị liệu. Đại Nhật kiếm tông đã rời đi Thiên Hải thị, cung kiếm phái cứ việc còn tại Thiên Hải thị lưu lại, nhưng có giang kiếm phái nhìn chằm chằm bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. húng chi, lục luyện tiêu nắm giữ thượng cổ độc thuật để cho người ta kiêng kỵ không sâu, tại không có biết rõ ràng như thế nào ngăn chặn trong tay hắn độc thuật cùng thái thượng trưởng lao chưa khôi phục như cũ tình huống dưới, cựu cung kiếm phái người cũng không muốn phức tạp. chớ nói chi là thương chấn đã đem lời nói truyền ra, hôn nguyên tông đã diệt, không thể nào đối thoát ly hôn nguyên tông người chém tận giết tuyệt. chúng người hoặc nhiều hoặc ít muốn cho vị này kim lưu tinh chủ một bộ mặt. dưới loại tình huống này, một đoàn người trở lại thiên đạo kiếm tông, ngược lại là hiếm thấy một trận gió em sóng lặng. năm đó hủy diệt trần vũ muôn lúc. Lục Luyện Tiêu phân đến một cái sân, lúc này Thiên Đạo kiếm tông viện tử diện tích so với lúc trước tiểu viện đến lớn thêm ít, ở hơn 60 người cũng không phải việc khó. Lục Luyện Tiêu lúc này an bài, cũng vì thương binh đưa trị chạy chữa. Tại Lục Luyện Tiêu đem thương binh an bài thỏa đáng lúc, Vu Vũ hiện thân, biểu đạt bất mãn của mình. Hắn coi là Hôn Nguyên tông đoán chừng chỉ có một số nhỏ người phản bội chạy trốn, không ní tới. Đi hơn phân nữa, nhất là hứa thế an rời đi càng là một cái không nhỏ ai hoang lầm. Chỉ là, thương trấn hiện tại trạng thái chưa khôi phục, chỉ dựa vào Vu Vũ cũng không dám cùng Lục Luyện Tiêu về mặt, dưới loại tình huống này,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 tốt tại bài hát khúc phát bảy một khắc này đại bảo người có thể hiểu như vậy lục luyện tiêu nói hắn cái gọi là một mực bại lộ tại tin tức truyền thông tầm mắt phía dưới theo người khác mục đích chủ yếu là vì để cho vũ vũ thương chấn thậm chí cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông lòng người ăn hấp dẫn bọn hắn ánh mắt đồng thời lấy bảo đảm hứa thế an bọn người thuận lợi thoát đi đại thương quốc cũng tại xích tinh quốc đứng vững góp chân nhưng trên thực tế xác thực cũng là tăng thêm nhiệt độ là ca khúc mới tạo thế minh bạch trương trí bọn người đồng ý chủ tịch lên tiếng bọn hắn những công việc này nhân viên mau chóng đem công việc của mình làm tốt là đủ ca khúc mới ban bố đồng thời Lần trước mê ca Nhạc vi Trương hoạt động cùng theo cử hành. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua lần trước chủ trì cái này một hoạt động lưu minh, lần này phạm vi có thể lại mở rộng một chút, cũng có thể đầu nhập càng nhiều tài chính, yêu cầu của ta chính là, ca khúc mới cùng hoạt động cả hai tăng theo cấp số cộng, nhất định phải đem cái này 16 ước xài hết. 16 ức đều đặt ở ca khúc mới tuyên bố cùng cái này hoạt động lên. Lưu Minh mở to mắt, có chút khó có thể tin. Không tệ, 16 ức. Lục Luyện Tiêu nhắc lại. Đi theo hợp lý Trường Minh hít sâu một hơi, đơn giản cảm thấy điên cuồng. Phải, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Muốn biết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 có thể thành công hay không, nhưng có thể trong thời gian ngắn nhường đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, kim lưu tinh chủ không xuống tay với hắn là đủ rồi. Đi an bài đi." Lục Luyện Tiêu nói. "Chủ tịch, cái kia, chừng nào thì bắt đầu quay bài hát, ngài ca khúc mới chủ đề lại là cái gì?" "Ca khúc mới?" Lục Luyện Tiêu thân hình dừng lại. Đoạn thời gian này hắn quá mức bận rộn, làm sao có thời giờ viết ca khúc mới? Mà lại, trên một ca khúc thất bại đã để hắn ý thức được, hắn hiện tại soạn năng lực đang đứng ở một loại không trên không dưới hoàn cảnh, dụng tâm viết ra ca khúc, tại thu hoạch được năng lượng phương diện ngược lại không kể nhân ý lại thêm hiện tại thời gian khẩn cấp. Trong 3 ngày ta sẽ đến tiến hành ca khúc mới thu." Lục Luyện Tiêu nói. "Vâng." Trương Cơ Chí người vội vàng lên tiếng, "Chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay." Lục Luyện Tiêu gật đầu. "Đợi đến mấy người muốn rời khỏi lúc, Lục Luyện Tiêu đối Lưu Minh nói một tiếng, "Ảnh thị thành trước đó thả một chút, qua một hai tháng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết. Ta Minh Bạch Lục tổng, hiện tại Vạn Hoa truyền thông cũng tại ta trong khống chế, không giống lúc trước có người lời đảm thiếu, ta không đổi." Lưu Minh vội vàng bày ngay ngắn thái độ của mình. "Được." Lục Luyện Tiêu gật đầu. Giang Nguyên Thạch công ty giải trí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 đã mất đi hư cảnh chấn giữ hồn nguyên tông trên cơ bản chính là cái thất gỗ trên thịt mỡ, mặc người chém giết. Muốn thu hoạch được đối thoại tư cách, muốn thu hoạch được địa vị năng hàng, nhất định phải thể hiện ra thực lực của mình. Chỉ dựa vào lấy đánh giết hai tông võ sư, thần cảnh còn chưa đủ. Hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, có thể khiêu động thiên địa chi lực, hình thành cùng loại với lĩnh vực thiên địa lực trường. So với giới hư cảnh sinh mệnh thể đến ưu thế quá lớn, lớn đến phàm nhân vô luận có lại nhiều nhân số cũng từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng. Bởi vậy, hư cảnh thường thường lại có lục địa trần tiên, bán thần, thánh giả các loại rất nhiều xưng hô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 Kim Vũ Tinh chủ thương chấn, Mặt Trời Kiếm chủ Dịch Dương, cựu cung kiếm phái kiếm tổ Phó Hi. Lục Luyện Tiêu tính toán đến nơi này, dừng lại một chút chỉ chốc lát, còn có lý giang kiếm phái hạng Vân Thiên. Đây chính là hắn có thể trực tiếp, gián tiếp tiếp xúc tứ đại hư cảnh. Tứ đại hư cảnh bên trong, hắn, thậm chí huấn Nguyên tông tất cả mọi người muốn giết nhất chính là Thương trấn. Đối làm cho người ăn ngủ không yên là Mặt Trời Kiếm chủ Dịch Dương. Nhưng, uy hiếp rất lửa xém lông mày lại là cựu cung kiếm phái kiếm tổ Phó Hi. Thương Kim Tinh chủ, không có khả năng một mực chờ tại Thiên Hải thị, cho dù hắn cái gọi là muốn thành lập một cái mới liên minh cũng không có khả năng từ hắn tự mình phụ trách, đại thương vương thất còn không có giàu có đến nhường một tôn hư cảnh phụ trách ở một phương diện khác chuyện quan trọng, thật muốn phụ trách cũng nên là phải đến tinh châu, bạch diệu châu, đi ứng đối bên kia sắp buộc phát chiến sự. lục luyện tiêu nghĩ ngợi, từ một điểm này xuất phát, nhường thái huyền đế quốc sớm tiến công tinh châu cùng bạch Điều châu, chỉ ít đến khiến cho đại thương vương thất đem thương chấn điều đến tinh châu cùng bạch diệu châu đi. lục luyện tiêu cẩn thận suy tư một chút, cũng không phải là không có biện pháp, chi ngự phong đoạn thời gian này tại hắn cổ động hạ gây dựng tin tức internet cấp độ không cao, nhưng phóng một chút lời đồn lại không đáng kể, hùng chi.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 không có khả năng bởi vì một chút tin tức để lộ bí mật mà thất bại trong ngăn tắc. Thương trấn, lại bởi vậy điều đi, đại thương quốc tinh lực cũng sẽ bị Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến sự liên lụy, mặt trời kiếm chủ Dịch Dương. Cái thế lực này cùng Thái Huyền Đế quốc dính líu quan hệ. Cứ việc bọn hắn luôn mồm muốn cùng Thái Huyền Đế quốc phân rõ giới hạn, đồng thời còn mượn ý là đại thương vương quốc cung cấp Thái Huyền Đế quốc tình báo, nhưng giữa bọn họ không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở. Cho nên, hắn đồng dạng có thể lợi dụng một chút hợp lý tình báo, đánh tin tức chiến lệch, trong bóng tối khiêu khích, không cầu đại thương vương quốc xuống tay với đại Nhật kiếm tông, phái người nhìn chăm chú chết bọn hắn khiến cho úc còn không mang nổi mình úc là đủ rồi cuối cùng liên thừa một cái phó hi lục luyện tiêu như thế tính toán một chút trong lòng áp lực ngược lại là thoáng ít một chút phó hi hắn có túc địch hạng vân thiên hạng vân thiên sở dĩ tiếp nhận thần võ minh điều giải một phương diện không có niềm tin tuyệt đối có thể đem phó hi nhất kích tất sát một phương diện khác là bọn hắn đã chiếm được tinh châu bạch Điều châu cho là mình là người thắng nếu như ta có thể cho hạng vân thiên cho ly giang kiếm phái cung cấp một cái tập sát phó hi cơ hội lại thêm nhường hắn biết tinh châu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 mặc dù tại thiên địa chi lực gen luyện đủ thân cường độ so với thần cảnh cường hành một bậc không đường, nhưng vẫn thuộc về gốc cắt bọn sinh mệnh phạm chủ. bọn hắn gánh vác được đường kính nhỏ xuống ống, gánh vác được súng trường động năng, có thể bị phản khí tại súng ngắm đặc chất đạn đánh chúng, bị tạc nát đầu lâu, bị thiêu sạch thân thể, cũng sẽ chết. bọn hắn chỉ là bán thần, bán tiên, mà không là chân thần, thật tiên. có cơ hội, cựu cung kiếm phái tất nhiên sẽ tới giết ta, cho dù bọn hắn không đến giết ta, ta cũng có thể nhường bọn hắn ra tay giết ta. lý do chính là bị cựu cung kiếm phái chiếm cứ vạn hoa truyền thông ảnh thị thành. nếu ta lại giết cựu cung kiếm phái một hai cái thần cảnh.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 Dù là rất nhiều người cũng nhìn ra được là giả tạo cũng không sao. Cái gọi là tung tin đồn nhảm há miệng, bắt bỏ tin đồn chạy chân gãy. Hắn chỉ cần những thứ này chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật nhường đại thương quốc giày vào một chút đại nhật kiếm tông, nhường đại nhật kiếm tông sứt đầu mẹ chán không tỳ vết để ý tới thiên đạo kiếm tông là được rồi. Chờ một chút, có lẽ có thể theo thần võ Minh ra tay. Đại nhật kiếm tông trên thực tế đã sớm đầu nhập vào thái huyền đế quốc. Hắn kéo lên thương chấn cùng huy nguyên tông cùng chết mục đích thực sự chính là chế tạo đại thương vương thất cùng võ đạo giới đối lập, nhiễu loạn đại thương võ đạo giới, từ đó là thái huyền đế quốc xâm lấn cung cấp thời cơ đại nhật kiếm tông.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 Một tuần sau, ca khúc mới trong lòng cảm thấy cùng phản hồi hoạt động đồng thời diện thế, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 266, nóng nảy. Thiên Hải thị một nhà ảnh em cửa hàng. Sớm, Điền Điềm liền lôi kéo khuê mặt Triệu Ngọc Nhi hướng ảnh em cửa hàng đi đến. Tiểu Bảo bối Nhi, lúc này mới 6 giờ 50 a, ngươi khó nói không biết đầy đủ giấc ngủ đối một cái nữ hải tử tới nói quan trọng cỡ nào a. Nhất là, chúng ta đều đã không còn trẻ nữa, muốn cực kỳ chú trọng bảo dưỡng mới được. Triệu Ngọc Nhi niệm rất lớn. Không được, chúng ta được nhanh điểm chạy tới, ngươi không thấy được dự bán đến cỡ nào nóng này a? trăm vạn album, trong vòng 10 giây bạc không, lại không chạy tới liền không cách nào trước tiên mua được ca khúc chi âm album. Mua không được liền mua không được rồi, trên mạng nghe, tại trả tiền đau loạn một chút không phải liền là cho hắn ủng hộ sao? Triệu Ngọc Nhi không có vấn đề nói, chúng ta không giống. Điên điên nói, trước đây ít năm chúng ta bởi vì là chính mình nguyên nhân, lại nhiều lần nhằm vào ca khúc chi âm, thậm chí tại trên internet công khai chửi bới hắn, đối thanh danh của hắn tạo thành cực ảnh hưởng xấu, làm ta buông xuống thành kiến cẩn thận lắng nghe hắn trên một ca khúc lúc ta phát hiện, hắn cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy nghe, có lẽ không đủ kinh diễm nhưng cũng tuyệt đối không tính là trên lệnh một chút xíu tâm tính trên cải biến liền có thể tạo thành biến hóa to lớn như vậy có thể thấy được chúng ta đối với hắn thành kiến chi sâu sau đó thì sao sau đó đã chúng ta quen biết đến tự thân sai lầm tự nhiên là nên trước tiên tiến hành đền bù Điên điểm biểu lộ có chút nghiêm túc ngọc nhi chúng ta thiếu ca khúc chi âm một chương album cái kia cũng không phải ngươi sớm như vậy chạy tới xếp hàng mua xăm lý do a triệu ngọc nhi có chút im lặng bản thân cái này quê mật trước trước sau sau chuyển biến cũng quá lớn nếu là vì đền bù năm đó sai lầm tự nhiên nên thể hiện ra đầy đủ thành ý Cho nên, trước tiên mua được hắn album phát đến trên mạng cho chúc phúc mới là cách làm chính xác." Điền điểm nói, hai người đã đi tới ảnh âm trước hiệu. Vừa đến ảnh âm cửa hàng hai người bọn họ mới phát hiện, thế mà có nhiều người hơn so nàng nhóm tới sớm hơn. Ảnh âm trước hiệu xếp đầy một hàng dài. Một số người tụi hồ dạng sáng 4-5 điểm cũng đã ở chỗ này xếp hàng, mang theo ghế, nước khoáng, bánh mì chờ đồ ăn, một bộ ác chiến đến cùng bộ dạng. Trước mắt một màn. Nhung Điên điểm nghĩ đến năm ngoái đánh vaccine lúc chẳng cảnh. là đến mua ca khúc tri âm album. Đằng sau xếp hàng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 đương nhiên là vì rút thưởng A. rút ra rút thưởng đúng lần này cái này gọi ca khúc tri âm ca sĩ không chỉ phát hành album còn đồng bộ cử hành mấy trận hoạt động hoạt động chia ba loại loại thứ nhất có thưởng vấn đáp trả lời để kho nói lên có quan hệ với ca khúc tri âm ca khúc liên quan vấn đề loại thứ hai nghe xong cảm nghĩ cái này ta liền không tỉ mỉ nói loại thứ ba cũng chính là ngẫu nhiên tính lớn nhất một loại album bên trong tiềm ẩn lấy chúng thưởng kinh hỉ trung niên bác gái nói đến đây chợt chợt nói ta vì đọc thuộc lòng ca khúc tri âm tương quan tri thức cùng ca khúc ca tử đều đã khổ đọc đã mấy ngày tuyệt đối phải tại có thưởng vẫn đắp bên trong đoạt được 100 điểm, cầm tới giải đặc biệt, giải đặc biệt 10 cái, tiền thưởng thế nhưng là cao đến 100 vạn, dầu gì, giải nhì 30 vạn, tam đẳng thưởng 10 vạn, tứ đẳng thưởng 1 vạn cũng tốt. Cái này cũng vượt qua ta 1 tháng tiền lương. Chúng thưởng, điên điên có chút ngạc nhiên. Nơi này, Triệu Ngọc Nhi điện thoại lục soát hiệu suất rất nhanh, Vạn Hoa truyền thông là mở rộng ca khúc chi âm ca khúc mới cùng bài hát cũ, album, tổ chức hoạt động, tứ đại giải thưởng thêm tham dự thưởng, tiền thưởng ao đạt tới người hai ức. Ngoài ra, nghe xong ca khúc âm nhạc bình luận cũng có 100 triệu tiền thưởng, lấy uy chương hình thức cấp cho. Album, đơn khúc bên trong còn có thể trúng thưởng, tiền thưởng đồng dạng 100 triệu. Điền Điềm nghe có chút ngậm, vẹn vẹn tiền thưởng liền có bu lức. Lại thêm mở rộng phí, chẳng phải là 5 ức? Ca Khúc chi âm, đến bán bao nhiêu album mới có thể trở về bản A. Làm sao có thể thật có bu lức, truyền truyền chứ sao? Triệu Ngọc Nhi nhếch miệng, trên danh nghĩa có 10 cái giải đặc biệt, 100 cái giải nhì, nhưng trên thực tế trúng thưởng dẫn đầu liền 1 phần 10, hoặc là trúng thưởng người rực rỡ chính là Vạn Hoa truyền thông nội bộ nhân viên công tác, từ đó hoàn thành tài chính chạy trở về, cuối cùng có thể có nửa cái ức cũng không tệ rồi. Vạn Hoa truyền thông dù lớn đến mức nào lực nâng hắn cũng không có khả năng cam lòng tiêu tốn 100 triệu. Tiểu cô nương, vậy ngươi coi như sai lầm, cùng loại với nghe xong ca khúc người trầm tiến đi âm nhạc bình luận hoạt động đã tổ chức qua, sắc sắc thật thật vàng thật bạc trắng, liên liên rất nhiều nơi công chứng cơ cấu cũng tiến hành công chứng, nếu không ngươi cho rằng hoạt động lần này vì sao lại có nhiều người như vậy tham dự a? Trung niên bác gái đứng ra phản bác, nghe Di một lời khuyên, mua được album sử dụng sau này tâm lắng nghe, viết một phần tốt một chút bình luận, lại đem ca khúc điệu, ca tử cũng nhớ kỹ, đi có thưởng vấn đáp bên trong bài thi, chúng thưởng dẫn đầu cực kỳ cao. Lan điệu. Triệu Ngọc Nhi nhìn xem nàng, Di còn nhìn hiểu khúc phổ.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 Thành kiến, Điên Điềm không nói lời gì, hô một câu, là Thành kiến. Chúng ta không có khả năng mang theo Thành kiến tâm tính cùng nhãn quan đi phê phản cái này bài hát, muốn ôm thưởng thức nghệ thuật ánh mắt đến cẩn thận lắng nghe. Triệu Ngọc Nhi nghe, muốn nói cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Điên Điềm cố nén, nghe một lần, có thể một lần, hắn tự hồ không có thưởng thức được cái này trong bài hát điểm sang chỗ, trong lúc nhất thời, nàng điểm mở tuần hoàn phát ra, một lần, hai lần, ba lần, rốt cục đang nghe xong trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Triệu Ngọc Nhi nhịn không được, ngọt ngào tiểu bảo bối nhi, chúng ta có thể hay không không nghe? Không. Điên Điên đột nhiên đưa tay, ta giống như đã cảm nhận được bài hát này mị lực chỗ. Cái gì? Vừa rồi nghe lúc ta cảm thấy cái này, bài trong lòng cảm thấy cực kỳ quỷ dị, loạn đảo, căn bản không tính âm nhạc, nhất là MV, ca khúc chi âm biểu tình kia, làm cho người sợ hãi. Điên Điên nói. Nàngương Triệu Ngọc Nhi thâm chí vi nhiên gật đầu. Có thể nghe được lần thứ hai lúc, ta lại đã nhận ra bên trong làn điệu, thận thận bắt được một tia cảm giác tiết tấu, đến lần thứ ba lúc, ta đã không nhịn được gật gù lắc ý, miệng bên trong cũng bắt đầu có chút tự ngữ. Không, bởi vì không cần ca tử, ta đã có thể đi theo tiết tấu hừ một chút, chờ đến đệ tứ ta càng là nhịn không được khoa tay múa chân, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Điền điểm nói đến đây, mạnh mẽ bên ngông không ngừng vất tay, mang cái đao mang cái đao mang cái mang cái đao. Tốt bài hát, đây thật là một bài trước nay chưa từng có tốt bài hát, ta ta cảm giác hóa thân thành một vị lão khách, thần cản giết thần, phật càng giết phật, ai ngăn cản ta nghe ca nhạc, ta liền liệu mạng với người đó. Triệu Ngọc Nhi nghe được Điền điểm như thế một bộ khoa trương bộ dáng, không khỏi trợn mắt thốt mồm, thật thật lợi hại như vậy, thần khúc, đây tuyệt đối là một bài thần khúc, cái này không hổ là ca khúc tri âm, làm chúng ta buông xuống thành tuyến đi dùng tâm linh nghe hắn ca khúc lúc. Chúng ta lại có thể phát hiện cái này trong bài hát kinh người như thế mị lực, ta về sau liền dựa vào cái này bài thần khúc thiêu đốt kích tình của ta cùng năm tháng. Điền Điềm nói, lại lần nữa đem thanh âm điều lớn hơn một chút, "Ngươi nghe, ngươi nghe, ngươi dụng tâm nghe, nghe rõ ràng trong đó diễn dịch đi ra kích tình sao?" "Mang, mang cái đau. Triệu Ngọc Nhi lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại. Trong lúc bất chi bất giác, trong óc nàng thế mà cũng đi theo nổi lên đoạn này không tính ca từ ca tử. Theo Điền Điềm dần dần tìm tới bài hát này bên trong lẫn chứa thần vận, trên internet có quan hệ với cái này bài hát bình luận cũng là liên tục không ngừng hiện lên rất có khí thế, giọng hát biến đổi bất ngờ, làm cho người tùy theo cảm xúc chập trùng. Tốt bài hát, cái này bài hát quá thần, đặc biệt là cuối cùng mang cái đao mang cái đao, a hắn có súng a hắn có súng, aiu, đầy đủ diễn dịch ra chiến đấu kịch liệt cùng bánh trướng, nhất là nhạc đệm biểu đạt ra nửa đêm hung linh điên cuồng, để cho người ta có một loại nhiệt huyết cảm giác, giống như đường tăng cùng đường lao vị 300 hiệp đại chiến, đáp ứng không xuể sau khi càng khiến người ta nổi da gà. Ta là một cái võ giả, ngay tại cô động cương khí thời khắc nốt chốt đột nhiên nhi tử ta gian phòng truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, chấn nhân tâm phách, dùng ta sắp ngưng tụ cương khí lập tức tiêu tán.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 đao đến. Vô số nhiệt nghị bên trong, cái này bài hát phản phất bị diễn dịch thành một trận toàn dân cuồng hoan, dù là không phải âm nhạc giới người tựa hồ cũng dựa đi tới tiếp cận cái náo nhiệt. Tất cả bình luận đều là một mảnh khen ngợi. Không có biện pháp, chỉ có khen ngợi mới có thể thu được thưởng, ngẫu nhiên có như vậy một chút xoa bình cũng bao phủ tại vô số ca tụng bên trong. 16 ước có phân lượng, tại thời khắc này chân chân chính chính bày ra. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 267, Đạo pháp tự nhiên. Thiên Hải thị võ đạo hiệp hội. Một tòa hoàn cảnh ưu nhã trong sân. Trải qua hơn nửa tháng tu dưỡng, thương chấn trạng thái tinh thần đã khôi phục bảy tám phần. Cứ việc cùng cùng cảnh giới hư cảnh cường giả liều mạng tranh đấu còn sẽ có nhiều không còn chút sức lực nào, nhưng đối thực lực phát huy đã không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tình huống của ta không sai biệt lắm, nhường cán cân nghiêng tinh chủ trở về đi. Thiên Hải thị thế nhưng là thuộc về trong bụng thành thị, hắn không có khả năng cũng thời gian dài ở chỗ này lưu lại. Thương chấn nói một tiếng. Vâng, ta cái này nhường máy bay chiến đấu trở về. Vụ Vũ cung kính nói. Đại Thương Vương quốc Hoàng Kim cường giả bên trong mỗi một vị cũng thân cư yếu trước, trong đó cán cân nghiêng tinh chủ đã là hư cảnh, lại là đứng đầu nhất phi công chiến đấu cơ. Trách trách của hắn chính là dò xét biên cảnh, cũng có thể tùy thời hàng không đến Đại Thương Vương quốc cảnh nội mỗi một cái góc, đối nơi đó mục tiêu tiến hành không trung đa kích. Bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất Kim Nhưu Tinh chủ suy yếu, hắn dò xét Thiên Hải thị tần suất trên phạm vi lớn gia tăng, ngay tiếp theo phía đối diện cảnh giám sát cường độ cũng thấp xuống một màn lớn. Đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái bên kia gần đây không có động tĩnh gì đi. Thương trấn hỏi một tiếng. cựu cung kiếm phái chiếm cứ ở vào Thiên Hải thị vùng ngoại thành một tòa ảnh thị thành.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 Lại thêm Đại Nhật Kiếm Tông có khả năng vận dụng thần cảnh chỉ còn 5 tôn, bọn hắn chẳng lẽ lại còn dám dạy vọ xẻ ra chuyện gì đến? Thương chấn có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là bọn hắn dạy vọ xẻ ra chuyện gì đến, mà là gần đây trên internet lưu truyền một cái lời đồn, rằng Đại Nhật Kiếm Tông trên thực tế đã sớm đầu nhập vào Thái Huyền Đế Quốc, bọn hắn mời đại nhân ngài gia nhập vây quét Hỗn Nguyên Tông đội ngũ, cũng dốc hết sức thôi động Hỗn Nguyên Tông, Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái, thậm chí bao gồm Ly Giang kiếm phái ở bên trong tứ tông đại chiến, hoàn toàn là có ý khác. Nói đến đây, Vu Vũ, Vũ nhìn Thương trấn một cái, lời đồn rừng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 cũng có thể nói không có điều tra ra. Vũ vũ trầm giọng nói, theo bệ hạ hạ lệnh điều tra, thần vệ rất mau đem mục tiêu khóa chặt tại Hôn Nguyên Tông. hoặc là nói Thiên Đạo Kiếm Tông trên thân, có thể lúc này, một bên khác gần vệ lại chuyển đến tin tức, bọn hắn thu thập tin tức biểu hiện, chúng ta Đại Thương quốc bên trong thế mà thật tồn tại lấy một cỗ lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến võ đạo giới, thậm chí cả giới kinh doanh, giới chính trị phát sinh dung chuyển. Thương chấn nghe, thần sắc cũng là dần dần nghiêm túc lên, có ý tứ gì? Hiện nay chỉ là dựa vào đủ loại trùng hợp suy tính, xác thực có một cỗ lực lượng thần bí tại nhiễu loạn chúng ta Đại Thương quốc nội bộ ổn định, một mươi hỗn loạn đến nay trường sinh giáo. Cực Nhạc giáo 89/ phần 10 chính là bút tích của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, bệ hạ đã hạ lệnh tăng lớn điều tra cường độ. Vũ Vũ nói: Trường Sinh Giáo, Cực Nhạc Giáo, hai cái này quái vật khổng lồ cho dù so với Hồn Nguyên Tông toàn thịnh thời kỳ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mà lại cùng hôn Nguyên Tông khác biệt, bọn hắn địa phương đáng sợ nhất ở chỗ có được số lượng khổng lồ giáo chúng, cùng đến hàng vạn mà tính hạch tâm giáo viên. Hai giáo đại chiến còn đem hoa dương tông trọng sơn phái cuốn vào trong đó, mây thân siêu cấp đô thị vòng chiến trường kia hiện tại tụ tập tứ đại hư cảnh cùng vượt qua 50 vị thần cảnh. Đại Nhật Kiếm Tông cùng cái kia cổ lực lượng thần bí có quan hệ. Thương chấn như mày, nếu quả thật có quan hệ, sẽ đơn giản như vậy bạo lộ ra. Cho nên, đến điều tra, chúng ta hiện nay chỉ biết là cổ lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Đồng thời đối với chúng ta Đại Thương Vương quốc tuyệt không thân mật. Vũ Vũ đáp lại, Thương Trấn thận trọng gật đầu. Vậy thì phải tra xét. Bệ hạ đã tự mình hạ lệnh, bỏ mặc Đại Nhật Kiếm Tông đến cùng cùng cái kia cổ thế lực thần bí phải chăng nhất lên quan hệ, đều phải điều tra rõ ràng. Thương Trấn ngâm nghĩ một lát, đến không ra kết quả. Ngay sau đó, hắn tựa hồ mới nhớ lại cái gì, cái kia Thiên Đạo Kiếm Tông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 Phát bài hát đến bây giờ cứ việc mới trôi qua được tháng, nhưng cái này bài hát nhiệt độ cực kỳ kinh người. Hắn tại sáng tác cái này bài hát lúc bản thân liền là chạy kích thích cái nhân tình tự đi, lại thêm còn có rất nhiều nguyên bộ hoạt động. Dù là hiện tại hoạt động còn tại cử hành, cách cuối cùng mở thưởng còn có một số thời gian, có thể chỉ dựa vào lấy ca khúc mới, bài hát cũng phương diện đích lợi, trong nửa tháng hắn tinh quang số lượng vẫn tăng trưởng 12 đạo. Phải, không phải một đạo hai đạo, mà là đẳng đắng 12 đạo. Muốn biết, hắn trên một bài ca khúc mới hỏa diễm đầu nhập chỉ lư, 2 tháng xuống tới, cuối cùng thu hoạch tinh quang đều chỉ có 14 đạo. Dưới mắt cái này bài trong lòng cảm thấy diện thế mới vừa nửa tháng, đã thu hoạch 12 đạo tinh quang. Từ một điểm này suy đoán, tương lai hắn cái này bài hát cuối cùng có khả năng lấy được tinh quang lợi, tuyệt đối tại 20 trở lên, thậm chí tới gần 30. Trước nay chưa từng có ích lợi, bởi vì muốn mượn nhờ đốn ngộ rút ngắn hồn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất thời gian tu luyện, những thứ này tinh quang hắn ra tăng tương đối chậm. 12 đạo tinh quang, hắn tiến hành theo chất lượng gia tăng lấy ngoại hình, khí chất thuộc tính, dùng khí chất thuộc tính theo thập giai, tăng trưởng đến thập lục giai, ngoại hình thuộc tính càng là theo cấp 14, tăng trưởng đến thập cửu giai. Hôm nay ngưng tụ mà thành cái này thứ 12 đạo tinh quang, hắn dự định tiếp tục dùng tại ngoại hình bên trên, thúc đẩy ngoại hình hoàn thành vòng thứ 2 siêu phẩm thối biến. Ngoại hình vòng thứ nhất thối biến là Tiên Tiên Đạo thể, vòng thứ 2 thối biến, Chân Tiên Chi Khu. Lục Luyện Tiêu hít sâu một hơi, mới tăng thêm đi ra một đạo tinh quang trực tiếp biến mất. Nguyên bản thập cửu giai ngoại hình thuộc tính cũng là xông lên nhị thập giai pháp chủ. Theo ngoại hình gia tăng, Lục Luyện Tiêu lặng lặng cảm giác tự thân phát sinh biến hóa. Thậm chí hắn còn vận chuyển Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất, lấy càng chân thực sắc thực cảm thụ được vòng thứ 2 siêu phẩm thối biến cho cái này, một tu tiên pháp môn mang tới khác biệt một phút, ba phút, mười phút, theo thời gian chuyển rời, thời gian dần trôi qua, lục luyện tiêu cảm thấy tự thân khác biệt. vòng thứ nhất siêu phàm thủy biến, nhường hắn cùng tự nhiên ở giữa độ phù hợp trên phạm vi lớn gia tăng, nhường hắn thấy rõ đến tự nhiên quy tắc vận chuyển, dòng năng lượng động quy tích đối thiên địa cảnh cảm ngộ cũng là trở nên càng thêm nhẹ cảm. mà siêu phàm thuế biến vòng thứ hai, hắn tự hô triệt để dung nhập mảnh này thiên địa bên trong, làm hắn đứng im không nổi lúc trong lòng liền sẽ diễn sinh ra tưởng, tự nhiên hài hòa trạng thái, tăng cường ta cùng tự nhiên ở giữa phù hợp, lục luyện tiêu như mày loại hiệu quả này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 Hắn theo loại cảm ứng này tiến hành cải biến. Đây là? Lục Luyện Tiêu trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy le qua. Chương 268, Thiên tiên cương khí. Ầm ầm. Sấm đánh tiếng vang. Phụ trách dạy bảo các đệ tử tu hành vương thừa tiên nghe được trận này vang động hơi mờ ra, hắn xài bước, rất mau tới đến nội viện. Nội viện đất trống, Lục Luyện Tiêu đang luyện kiếm. Luyện la tiến hành qua một chút cải tiến cựu tiêu lôi động kiếm. Chỉ là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 Dựa vào tu hành thân pháp khác biệt, lúc bộc phát trong nháy mắt tốc độ đều chẳng qua 50-60m trên dưới, Lục Luyện Tiêu có thể đem tốc độ của mình bộc phát đến 70m, thậm chí 80m tình trạng. Dù cho là khách quan hư cảnh, đều đã không kém cỏi bao nhiêu. Tốc độ cùng lực lượng từ trước đến nay hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ tăng vọt sẽ mang đến lực sát thương bạo tăng. Dùng cái này khắc bực này, tốc độ bộc phát chém ra một tiếng, cho dù không dựa vào đại lôi âm thuật chính diện đánh sát, hắn cũng có thể đánh chết thần cảnh. Ngoại hình, ngoại hình. Cái này vòng siêu phàm thuế biến không để cho hắn đào móc xuất từ thân tiềm lực, lại thông qua tự thân cùng thiên địa tự nhiên cảm giác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 thân hình nhịn không được có chút run rẩy lên lục tông chủ ngươi ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không đã tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất lục luyện tiêu gật đầu cũng không giấu giếm, vương trưởng lao đoán không sai hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất ta luyện thành đã luyện thành vương thừa tiên đồng tử vô ý thức đại trường huân nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất đã luyện thành vâng lục luyện tiêu lại lần nữa gật đầu vương thừa tiên nhìn xem lục luyện tiêu trong thần sắc ngạc nhiên đồng thời lại là có vẻ hơi thất hồn lạc phách đã luyện thành đã luyện thành lúc này mới bao lâu liền đã luyện thành Năm đó hắn tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất dùng bao lâu? 20 năm. Đáng đáng 20 năm. 20 năm thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất chính là 20 năm, hắn đều không thể đủ hoàn thành Hồng Trần Luyện Tâm, nộ ra Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất chân lý. Nói một cách khác, hắn phí thời gian 20 năm tối nguyệt, liền Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất cánh cửa đều không thể bước vào. Có thể lục luyện tiêu. Đây chính là tu tiên thiên tài thế giới sao? Vương Thừa Tiên tự lẩm bẩm. Lần này, hắn tự hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh vì trợ Lục Luyện Tiêu Hồng Trần Luyện Tâm, suýt nữa cùng Hỗn Nguyên Tông trở mặt. Trên người hắn loại kia một cách tự nhiên khí tức, rõ ràng là tiên tiên đạo thể. Có bực này đạo thể kề bên người, nếu không bước lên tu tiên chi đạo, quả thực là phung phí của trời. Mà liền như là trong truyền thuyết ghi lại như vậy, lục luyện tiêu cũng không có khiến người ta thất vọng. Hán, dùng không đến thời gian một năm, thế mà liền hoàn thành hồn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất tu hành. Chỉ cần cảm ngộ thiên địa, chúng sinh, thần hồn liền sẽ không ngừng tập bổ, lớn mạnh, cuối cùng trực tiếp đi vào thần cảnh đỉnh phong, đứng hư cảnh trước cổng chính. Mà như hắn có thể tại hồn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất con đường trên tiến thêm một bước, bước vào tầng thứ hai, hưa cảnh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 Ma Lục Luyện Tiêu thì lao sạch lấy bản thân tứ cựu kiếm, đang sát lao bội kiếm lúc, hắn có thể tinh chuẩn cảm ứng được, hắn đối tự thân lực lượng trường khống cùng vận dụng tựa hồ lại tăng cường không biết. Hắn tinh tế thể nội chỉ chốc lát, đột nhiên khí huyết phun trào, ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành một cỗ cùng bạo tình đạo một quyền đánh đi ra. Bành. Khí lãng nổ tan, 10m bên ngoài vụn cỏ vỡ nát, cương khí đại thành. Lục Luyện Tiêu nhìn xem mình tay, vừa rồi hắn đánh đi ra cương khí đã điều động tất cả khí huyết chi lực, đây là cương khí đại thành thủ Một lát Trong đầu hắn đưa về chỗ cũ Tiên thiên Cương Khí đủ loại giới thiệu, thông qua khí huyết lưu chuyển, giống như tại thể nội hình thành một cái lực trường, một cái tuần hoàn. Ngay sau đó, liên tục xuất thủ. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Hắn một hơi xuất liên tục 14 quyền, mỗi một quyền cũng đem hết toàn lực, bộc phát cương khí. Mỗi một quyền đả ra kinh lực đều để Viện Lạc Như bị gió lốc quét sạch, mảnh đá bắn tung tóe. Sinh sinh bất tức, Thiên Tiên Cương Khí. Ra quyền một lát, Lục Luyện Tiêu Thu tay lại, mang trên mặt vẻ tươi cười. Cương khí sinh sinh bất tức, chính là ngưng cương viên mãn đạt Nghĩ không ra ta cũng hưởng thụ một hồi trăm năm vừa gặp võ đạo thiên tài đãi ngộ. Không, ta cái này đãi ngộ so thượng quan kiếm tâm, nhiệm sư tỷ những thiên tài này đến càng thêm ưu tú, thượng quan kiếm tâm ngưng cương sử dụng sau này gần 3 tháng mới cương khí đại thành, nhiệm sư tỷ dùng bốn tháng, mà ta, ngưng cương đến bây giờ, hai tháng không đến, không chỉ cương khí đại thành, còn trực tiếp ngộ ra sinh sinh bất tức tiên tiên chi bí, trực tiếp cương khí viên mãn. Lục Luyện tiêu nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Bất quá một lát, trong lòng của hắn kiêu ngạo đã tiêu tán. Năm đó hắn đem Nguyên Thái Thánh Điện tầng thứ nhất tu hành nhập một lúc, Thái thượng trưởng lão Vương đạo Đình liền khẳng định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 Liên chờ tinh quang tiếp tục tăng lên, tinh quang tích lũy đến đem khí chất thêm đến 20, sinh ra vòng thứ 2 siêu phàm thể biến, tinh thần hẳn là có thể tăng trưởng đến để cho ta đạt tới so sánh luyện thần chân ngã cảnh lực lượng vận dụng. Lục luyện Tiêu Kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá, loại này an bình kéo dài 2 ngày, bị một nhóm khách không mời mà đến đánh vỡ. Ly Giang kiếm phái thiếu trưởng môn Tiêu Chính cùng trưởng lão Lý Giang Sơn đến thăm. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy qua. Chương 269, liên hợp. Thiên đạo kiếm tông phong khách. Tiêu Chính, Lý Giang Sơn hai người hàn huyên. Lục Luyện Tiêu, Vương Thừa Tiên hai đại thần cảnh ra mặt thiết đãi. Một chút lễ tiết tính để đi qua sau, Tiêu Chính cười tiến nhập chủ đề, "Lục Tông chủ, chúng ta nghe nói, cựu cung kiếm phái khinh người quá đáng, chiếm lấy Lục Tông chủ Thiên đạo kiếm tông danh nghĩa vạn hoa truyền thông sản nghiệp, cưỡng ép ở tại một tòa tổng đầu tư vượt qua 200 ức ảnh thị thành bên trong, loại hành vi này, đơn giản ném đi chúng ta võ lâm đồng đạo mặt." "Nha." Lục Luyện Tiêu nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Tiêu Chính, cái kia Tiêu thiếu trưởng môn cảm thấy nên làm như thế nào? "Chúng ta ly kiếm phái làm Lục chủ minh hữu, tự nhiên tuyệt không cho phép việc này ước hiếp minh hữu sự tình phát sinh."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 ta chọn dâng lên tông môn bí pháp, cử tông gia nhập võ đạo hiệp hội lấy bảo toàn tông môn truyền thừa. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, theo chúng ta nguyện ý cùng Kim Như Tinh chủ thường chấn hợp tác người cũng nhìn ra được, ta Thiên đạo kiếm tông cũng không phải là loại kia không hiểu biến báo thế lực. Những lời này nhường Lý Giang Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên đạo kiếm tông liền hủy diệt hỗn nguyên tông chủ lực Kim Như Tinh chủ cũng có thể ủy khúc cầu toàn, vì cầu sinh tồn cử tông đầu nhập vào võ đạo hiệp hội loại sự tình này, tuyệt không phải không có khả năng. Đến lúc đó, võ đạo hiệp hội thêm gia Lục Luyện tiêu dạng này một cái bản tay nắm quỷ dị bí thuật tay chân, đối bọn hắn võ đạo giới tông môn ngăn được hiệu quả tất nhiên tăng lên rất nhiều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 diện tích nhưng không kém là mấy xích tinh quốc, cũng là bởi vì kia kỵ tứ đại thánh điện lực lượng, trước boss đại thương quốc cái này quả hờ mềm. Nghe nói năm đó Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn tổ sư cũng từng đến tứ đại thánh điện du học, hắn truyền xuống Hỗn Nguyên Thái Khư thánh điện cùng tứ đại thánh điện cũng có không minh bạch quan hệ. Tung hành kim quang, đỉnh tiêm bị pháp, chính là thiên phong trong thánh điện tuyệt thế thân pháp hóa hồng nguyên bộ bị pháp. Tuy là nguyên bộ bị pháp, có thể thường nhân cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá sẽ đối với người tu luyện tạo thành cực lớn phụ tải. Mà cái này môn bí thuật tác dụng, chính là nhờ người tu hành tốc độ tăng vọt.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 về sau lại muốn giết phó hi bảo toàn các ngươi thiên đạo kiếm tông cùng huân nguyên tông cơ nghiệp liền lại không có cơ hội tiêu chính một mặt thành khẩn khuyên nhủ vương thừa tiên nhìn tiêu chính một cái không thể không nói liền liền hắn cũng cảm thấy cơ hội này cực kỳ hiếm thấy chỉ là hắn không nói gì không có khả năng bởi vì hắn luôn ngữ ảnh hưởng tới lục luyện tiêu quyết định ta đã ứng một lát lục luyện tiêu đột nhiên mở miệng lục tông chủ ngươi đồng ý tiêu chính đại hỉ không tệ trên thực tế ly giang kiếm phái người không tìm tới cửa chờ tiếp qua một tuần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 Hẳn là không dùng đến 10 ngày nửa tháng liền cũng có thể bản tay nắm bí pháp. Kế hoạch của chúng ta càng sớm một ngày chấp hành, động thủ lúc thành công hy vọng lại càng lớn một điểm. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, ta minh mạch. Tiêu chính cùng Lý Giang sơn ngay lập tức đem tung hoành kim quang đem ra, Song Phương lại lần nữa thương lượng một chút chi tiết. Chọn vẹn hơn một giờ về sau, hai người mới cáo từ rời đi. Cầm phần này tung hoành kim quang bí pháp, Lục luyện tiêu khẽ cười một tiếng, cái này Lý Giang kiếm phái vì đối cựu cung kiếm phái chạm thảo trừ căn thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng. Bực này bí pháp. Ly Giang Kiếm Phái muốn từ Thiên Phong Thánh Điện đổi lấy, dù là lấy bọn hắn đỉnh tiêm thế lực nội tình cũng có thể xương thương cân độ cốt. Vương Thừa Tiên cũng là nói, bất quá chỉ cần có thể hủy diệt cửu Cung Kiếm Phái cái này một đêm định, tin tưởng đối bọn hắn tới nói cũng là đáng. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Tông chủ, có môn này bộ phát bí pháp, đối mặt hư cảnh, ngươi hẳn là có thể chạy trốn tới Hạng vân Thiên bên cạnh cùng hắn tụ hợp. Bất quá lý do an toàn, chúng ta vẫn là mau chóng bàn tay nắm môn bí pháp này, miễn cho Phó Hi Thương Thế hoàn toàn khôi phục, đồ sinh vô tận biến cố. Mau chóng. Lục Luyện Tiêu lắc đầu. Tại sao muốn mau chóng? Nhường phó Hi Thương Thế khôi phục lại một chút. Tốt nhất là hoàn toàn khôi phục mới là. Phó Hi đã mất đi một cánh tay, cho dù khỏi hẳn thương thế cũng không thể tái chiến đã thắng được Hạng Vân Thiên. Nhưng, sinh tử tương bắc bên dưới, tam 89 phần 10 cũng có thể đem Hạng Vân Thiên trọng thương. Cho nên nói, không đợi, chờ hơn một tháng lại nói. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 270, tung tin đồn nhảm. Một tuần sau, nội viện. Nương theo lấy lục luyện tiêu một quyền đánh ra, phương viên mấy mét bên trong không khí ẩm vang nổ tan, hình thành khí áp quét sạch tứ phương, nhấc lên một trận cỡ nhỏ phong bạo. Ngoại hình nhị thập giai siêu phàm thuế biến mang tới cảm ngộ đã tiêu hóa. Tinh thần lại lần nữa tăng trưởng, đã có thể phát huy ra ta bộ thân thể này cực hạn lực lượng bảy thành. Thể phách của hắn cường độ bản thân so cùng cảnh giới hóa huyết, ngưng cường, thần cảnh mạnh hơn gấp 3. Phát huy cực hạn lực lượng bảy thành thì tương đương với thần cảnh 2 điểm gấp đôi. Sớm tại lúc trước hắn cái có thể phát huy ra cực hạn lực lượng 5 thành lúc, dựa vào đại lôi âm thuật, cùng loại với Trương Chân Vũ, mạnh tứ hải như thế thần cảnh hắn chém giết bắt đầu đã có chút nhẹ nhõm. Mà bây giờ, không cần đại lôi âm thuật, đoan chừng cũng khó khăn không ná đi đâu. Đến nỗi lư cảnh Hắn mắt thấy qua Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình cùng mặt trời kiếm chủ Dịch Dương từ trên trời giáng xuống va chạm một kích kia loại kia kinh khủng lực bộc phát và thanh thế còn chưa đủ à? Lục luyện tiêu nói một mình. Hắn cảm thụ được thể nội bảy đạo tinh thần. Đây là thất tinh chuyển hồn thuật ngưng kết đi ra trận điểm. Thất tinh chuyển hồn thuật vốn chỉ là hồn nguyên tông dựa vào bắt đầu thần sơn bắt đầu thương kiếp kiếm trận sáng tạo ra một môn bộc phát bí thuật cấp độ chỉ có cao giai. Về sau theo chân vũ môn trên tay đạt được trận điểm ngưng kết chi pháp, cái này môn bí thuật đạt được hoàn thiện, uy lực đạt đến đỉnh tiêm bí thuật cấp độ. Bất quá. Số đại năm đó lần thứ nhất ý thức được ngoại hình lại có thể điều chỉnh thể nội thương thế thai hỏa ngầm lúc, hắn ngay tại bắt đầu đem Thất tinh chuyển hồn thuật cải tiến. Những năm qua này, dựa vào ngoại hình thuộc tính điều chỉnh lần lượt từ lỗi, đã hoàn thành bí pháp tái tạo. Tái tạo sau Thất tinh chuyển hồn thuật đối lục thân phụ tại cực lớn, mỗi một lần bộc phát đều sẽ thương tới phế phủ, tạo thành nội thương, nhưng uy lực đã vượt qua Bắt đầu thần sơn vậy cần 7 người khả năng thi triển ra Bắt đầu thương kiếp kiếm trận. Bắt đầu thần sơn năm đó lấy 7 vị thần cảnh bày ra Bắt đầu thương kiếp kiếm trận, dùng phụ trách người công kích có thể buộc phát ra tự thân 3.5 lần chiến lực, cho dù đối mặt hư cảnh cũng có thể quần nhau một hai. Ta thất tinh chuyển hồn thuật nếu đem bảy ngôi sao đồng thời dẫn bạo, thất tinh đồng diệu, thối cao, có thể buộc phát ra gấp 5 lần tăng phúc. Không phải lục luyện tiêu không muốn đem thất tinh chuyển hồn thuật tiếp tục cường hóa xuống dưới, mà là liền hiện nay loại này lực buộc phát đã là hắn lục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, lại cường hóa, không bằng thất tinh đồng diệu tại lục tinh hiển huy cấp độ, sức mạnh bùng lên liền sẽ đè sập lục thân. Không đợi hắn đem công kích đánh đi ra, chính hắn trước hết đứt ra. Hai điểm gấp đôi thần cảnh chiến lực, tăng thêm liều mạng lúc nhiều đến gấp 5 lần buộc phát tăng phúc. Không biết giết hay không được hư cảnh, lục luyện tiêu suy nghĩ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 Không phải từ trước đến nay cực kỳ coi trọng tiết khí, tự chiến không lùi a. Bất quá hắn vẫn là lập tức gật đầu, ta biết. Ngay lập tức hắn ra cửa, đi vào phòng khách. Nơi này, Vu Vũ, Vũ đã tại một vị đệ tử dẫn đầu hạ đi đến. Vừa thấy mặt, lục luyện tiêu đánh đòn phủ đầu. Vu hội trưởng tới thật đúng lúc, ta đang có một việc muốn mời ngươi chủ trì một chút công đạo. kiểu cung kiếm phái rõ ràng là thuộc về tinh châu thế lực, nhưng lại ỷ lại thiên hải thị không đi, hắn ỷ lại thiên hải thị không đi thì cũng thôi đi. Mấu chốt còn chiếm đoạt vạn hoa truyền thông ảnh thị thành, ngươi hẳn là biết, vạn hoa truyền thông có cổ phần của ta, hắn chiếm, cứ cái này ảnh thị thành. Rõ ràng là hướng về phía chúng ta Thiên Đạo Kiếm. Tông tới, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông không phải đã cùng các ngươi ký tên hiệp định à, tại sao cựu Cung kiếm phái vẫn là như vậy hùng hổ do người? Cựu Cung kiếm phái? Vu vũ, vũ tự nhiên biết việc này. Cựu Cung kiếm phái chiếm cứ Vạn Hoa truyền thông ảnh thị thành vẫn là kim nhưu tinh chủ ngầm thừa nhận. Bất quá, ngay trước mặt Lục Luyện Tiêu hắn tự nhiên không thể nói ra được, chỉ là nói, chúng ta sẽ cùng cựu Cung kiếm phái người nói lại, thuyết phục bọn hắn rời đi. Cái kia mời Vu hội trưởng mau chóng, bằng không mà nói ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Tự mình động thủ? Vu vũ, vũ có chút kinh ngạc nhìn Lục Luyện Tiêu một cái. Thiên đạo kiếm tông lại dám có dũng khí chủ động treo chọc Cửu cung kiếm phái. Một lát, hắn phản phất nghĩ tới điều gì? Vài ngày trước Ly Giang kiếm phái người từng tới bái phòng Thiên đạo kiếm tông, xem bộ dáng là Ly Giang kiếm phái hứa hẹn hắn cái gì? Nếu như Lục luyện tiêu thật liên thủ với Ly Giang kiếm phái uy hiếp Cửu cung kiếm phái, Kim Nhu tinh chủ vừa vặn ngư ông đắc lợi. Ngay lập tức hắn lập tức ý tứ ý tứ nói một câu hình thức, khoan gian nên giải không nên kết, có thể không động thủ các ngươi song vương vẫn là ngồi cùng một chỗ thương nghị thật kỹ lưỡng cho thỏa đáng. Ta minh bạch, nói khép lại chúng ta tự nhiên sẽ hết sức nói, liền sợ Cửu cung kiếm phái không đem ta một cái nho nhỏ Thiên đạo kiếm tông để vào mắt. Không đến mức, không đến mức." Vũ Vũ nói, rất nhanh tiến nhập chủ đề nói, "Lục tông chủ, ta lần này tới trước chính là đại biểu cho Kim Ngưu tinh chủ đại nhân ý tứ mà đến, một mặt là hỏi thăm Không Minh dịch lần thứ nhất giao dịch thời gian, một phương diện khác, đại nhân đối với các ngươi Hỗn Nguyên tông nắm giữ thượng cổ kỳ độc rất có hứng thú." Đương nhiên, những vật này thuộc về các ngươi Hỗn Nguyên tông, đại nhân cũng không có cường thủ hảo đoạt ý tứ, chỉ là muốn mượn một điểm đến quan sát một chút. Lục luyện tiêu đối Vũ Vũ tuyệt không cảm thấy ngoại ý muốn. Không Minh dịch giao dịch, gần đây nhân số ít, đảm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 đúng một tháng sau ta nhất định tự mình đem lên cổ kỳ độc đưa đến Kim Lưu Tinh Chủ Đại Nhân trên tay Lục luyện tiêu nói Vũ Vũ nhìn Lục luyện tiêu một cái trong lòng ẩn ẩn minh bạch tam phần 10 là Lục luyện tiêu tại trì hoãn thời gian bất quá Kim Lưu Tinh Chủ cuối cùng chưa hoàn toàn khôi phục lại thêm Cựu Cung Kiếm Phái ly Giang Kiếm Phái một hệ liệt sự kiện chưa giải quyết hắn ngược lại không tiện liền trực tiếp như vậy vạch mặt vậy liên một tháng một tháng sau ta hy vọng Dương Đại Nhân Hải Lòng Thượng cổ kỳ độc sẽ xuất hiện tại Đại Nhân chỗ ở bằng không mà nói Lục Tông Chủ ta sẽ rất khó làm Vu vũ, vũ trong lời nói mang theo một tia cảnh cáo nói.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 nếu như Thái Huyền Đế Quốc ngẩng mặt làm ngơ thì cũng thôi đi. Một khi Thái Huyền Đế Quốc quả nhiên hoặc là nói những tài liệu này trên vật ghi chép là thật, chiến tranh, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm đến Tinh Châu cùng Bạch Điều Châu, toàn bộ thả ra, đừng có giữ lại chút nào. Ta hiểu được. Ta muốn quân hỏa làm đã tới chưa? đã ở trên đường, một tuần sau sẽ đến Lăng Vân Sơn mạch. Được. Lục luyện tiêu trở về một tiếng. U hình bộ người điều tra tin tức không tính ra sức, nhưng nhường bọn hắn giải một chút lời đồn, thu thập một chút vật tư, hiệu suất vẫn là hết sức kinh người. Cúp điện thoại, Lục Luyện Tiêu đang muốn hỏi thăm một chút trường Chí bên kia cho vay tình huống, lúc này hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Lại một đường tinh quang ngưng tụ thành hình. Cảm giác một phen, hắn cấp tốc trở về tới bản thân tu luyện thất, cũng không chút do dự đem đạo này tinh quang vùi đầu vào đã được đề thăng đến thập cửu giai khí chất thuộc tính bên trên. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 271, tiến đến. Thời gian nhoáng một cái, đã qua hơn nửa tháng. Nửa tháng thời gian lên men, ca khúc mới trong lòng cảm thấy nhiệt độ dần dần trôi qua.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 mà là một loại cùng loại với thống chủ tự thân tinh khí thần sinh mệnh lực trưởng. Lục luyện tiêu cảm giác một chút thần bí tinh thể bên trong chậm rãi tăng trưởng năng lượng. Trên lệch một đạo, ngoại hình liền có thể hoàn thành vòng thứ ba siêu phàm thay biến. Bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu, đem những ý nghĩ này bài trừ náo bên ngoài. Cho dù thật lại cho hắn một đạo tinh quang hắn cũng sẽ không sử dụng. Ly Giang kiếm phái đã không kịp chờ đợi, hắn lập tức liền đến làm một quân cờ đi dẫn dụ phó hiền thần, cũng phối hợp hạng vân thiên phục sát tôn này cựu cung kiếm phái hư cảnh cường giả. Trong lúc đó để bảo đảm tự thân an nguy, thất tinh chuyển hồn thuật, tung hành kim quang hắn tuyệt đối sẽ không ngừng thi triển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 Rồi ra tay phải của mình, nơi đó có một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Hôm qua hắn tại phát giác được hỏa hầu không sai biệt lắm lúc, học tập nhiễm hải cẩm phong chủ, dùng kiếm trên tay chính mình quẹt cho một phát vết thương, sau đó khống chế thay cũng đổi mới cùng tế bào chia rẽ, dùng một ngày thời gian, liền để đạo này vết thương cơ hồ triệt để khôi phục lại. Tinh chuẩn khống chế mang ý nghĩa đối nhục thân tuyệt đối nắm chắc. Nói một cách khác, hắn đã có thể giống như luyện thần chân ngã cảnh như vậy, đem nhục thân cực hạn lực lượng mười phần 10 phát huy ra, lại thêm hắn đối với tình người chi ác cảm giác, hắn lúc này cùng một vị chân chính luyện thần chân ngã cảnh so sánh đã không có quá khác biệt lớn.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 liền đến chân chính kiểm nghiệm ta tự thân cùng hư cảnh tranh lệch thời điểm. Điều chỉnh tâm tính, Lục Luyện Tiêu đem tứ cựu kiếm cầm trên tay, ước lượng, cuối cùng được ra một cái kết luận. Nhẹ. Lục Luyện Tiêu nhẹ nhõm đem nặng đến 49 kg tứ cựu kiếm kéo cái kiếm hoa, cả thanh kiếm trên tay hắn phảng phất trong công viên các lao thái thái luyện thái cực kiếm sức kiếm, nhẹ như không có vật gì. Thân binh phường trương chấp sự bởi vì cũng không thuộc về chiến đấu đơn vị nguyên nhân, tại Hỗn Nguyên Tông hủy diệt hai nạn bên trong vẫn còn tồn tại, trận này sau khi chiến đấu kết thúc, bất thời gian đi tìm một cái hắn, lại chế tạo một cái bội kiếm tới. 9981 kg càng thêm phù hợp một chút.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 kiệu cung kiếm phái xâm chiếm ảnh thị thành chính là xâm chiếm ích lợi của chúng ta, ta tự nhiên phải thu hồi tới. Lục tổng, không phải nói ngại phía sau hôn nguyên tông. Lưu Minh cân nhắc ngôn ngữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lục luyện tiêu đánh gãy. Đây không phải ngươi cần cân nhắc. Ta hiểu được, ta lập tức chuyển đạt tin tức. Được. Lục luyện tiêu lên tiếng, hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, Tiêu Chính, Lý Giang Sơn hai người cũng tại. Nhìn thấy Lục luyện tiêu tới, hai người trong thần sắc rõ ràng mang theo bất mãn. bất quá không bằng bọn hắn mở miệng, Lục luyện tiêu đã dẫn đầu nói, hai vị. Ta đã gửi công văn đi lệnh cưỡng chế Cựu cung kiếm phái người rời khỏi ảnh thị thành, làm gì cũng phải đến cái Tiên Lễ Hậu binh, nếu như bọn hắn không lùi, chúng ta buổi tối hôm nay liền phải hành động." "Ừm." Lục Luyện Tiêu nhường Lý Giang Sơn, Tiêu Chính hai người khẽ giật mình, trên mặt không vui lập tức bị Tiêu Dung thay thế, "Tốt tốt tốt." Sát thực hẳn là Tiên Lễ Hậu binh, miễn cho thần võ minh những người kia còn cho là chúng ta y thế người. Lục Tông chủ dự định buổi tối hôm nay xuất thủ." "Đúng." Lục Luyện Tiêu gật đầu, "Ta sẽ để cho bọn hắn hảo hảo nếm một chút ta Thiên Đạo kiếm tông thượng cổ kỳ độc tư vị." Thượng cổ kỳ độc bốn chữ nhường Tiêu Chính, Lý Giang Sơn trong lòng hai người du lên.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 Ta biết." Lục Luyện Tiêu cười phất phất tay, ta cực kỳ tiếc mệnh. Nói xong, hắn quay người, tiến nhập trong đêm tối. Sau lưng hắn, Vương Thừa Tiên một mực tiên đạo kiếm tông cửa ra vào, đưa mắt nhìn hắn rời đi. "Tiếc mệnh." Lục Luyện Tiêu tự giễu cười một tiếng. Nếu như không phải là không có lựa chọn, ai nguyện ý đi lấy tính mạng của mình đem làm trò đùa? Nhưng, như là đã lựa chọn bước vào võ đạo giới, loại cuộc sống này liền không thể tranh lẽ. Trừ phi hắn nguyện ý giống như người bình thường, tận tốt chính mình thân là giao hẹn nghĩa vụ, mặc người chém giết, nếu không, lấy mạng đi hợp lại, cầm kiếm đi đọ sức, chính là lựa chọn duy nhất của hắn.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 nhưng tiên thiên đạo thể thần dị có thể nhường lục luyện tiêu hoàn toàn dung nhập thiên địa trong tự nhiên, là lục luyện tiêu hoàn toàn tiến nhập loại trạng thái này, trở thành thiên địa tự nhiên một phần tử. hắn sinh ra huy hiếp cảm giác đem trên phạm vi lớn giảm xuống, tựa như thiên khung phía trên lôi điện ẩn chứa vị thiên diện địa uy năng, lại giống như lòng đất nhang tường, một khi buộc phát phần thiên trừ hải, động lòng người nhón đối loại này đủ để mang đến to lớn tai nạn năng lượng lại thường thường làm như không thấy, bởi vì bọn chúng bản thân tự cấu thành tự nhiên tuần hoàn một bộ phận, ngoại hình vòng thứ hai siêu phàm thể biến, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy lục luyện tiêu đều sẽ có một loại một cách tự nhiên, không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác. Lúc trước hắn tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ Sở Dĩ có thể thuận lợi tập sắt từng tôn thần cảnh, dựa vào là chính là loại năng lực này. Lúc kia, thần cảnh nhóm treo lên 12 phần tinh thần, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cảm giác được một điểm gì đó, mà bây giờ, 200m, 100m, 50m, 30m. Lục Luyện Tiêu hướng phía cảm giác bên trong gần đây một cái thần cảnh không ngừng đến gần. Tại hắn không có chân chính bộ phát sát ý trước, thẳng đến song phương cách xa nhau 30 mét lúc, vị kia thần cảnh mới ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, khí tức hơi có một chút biến hóa. Nhưng vẫn không có dự liệu được nguy cơ giáng lầm, chỉ là hướng ra ngoài nói một tiếng, "Ai?" nghe thanh âm là lôi chấn vị tia sớm nhất tham dự nhằm vào hồn nguyên tông kế hoạch cựu cung kiếm phái phó tông chủ tựa hồ là bởi vì thân ở đại bản doanh duyên cớ lại thêm hắn cảm giác nguy cơ biết cũng không phải rất máy liệt vị này phó tông chủ tại nghe phía bên ngoài không có động tĩnh lúc còn đứng dậy kẻ tài cao gan cũng lớn muốn mở ra cánh cửa xem xét loại kết quả này nhường lục luyện tiêu khẽ dần mình sau một khắc trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt cuộn cuộn hồn nguyên thái cư thánh điện tầng thứ nhất ban cho tinh thần cường hóa dùng hắn tinh chuẩn khống chế tự thân sở hữu kinh lực khí huyết là lôi chấn đem cửa phòng mở ra sát na tất cả lực lượng ầm vang một phát.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 Lục Luyện Tiêu, lôi chấn sắc mặt trắng bệ. Đối mặt Lục Luyện Tiêu kiếm kia cương phá không, xé rách đại khí một kiếm, hắn cương ép kích phát ngũ tạng lục phủ sinh cơ tiềm năng, khổng lồ khí huyết, Kình đạo bị hắn từ nhục thân bên trong nghiền ép mà ra, hóa thành cuồng bạo quyền kình hướng Lục Luyện Tiêu đâm tới thân kiếm đập tới, muốn đem hắn một kiếm để lại. Bành! Quyền kiếm hên dao. Lôi chấn cương ép phấn khởi dư lực một quyền nện ở Lục Luyện Tiêu tứ kiếm trên thân kiếm, vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm đem ẩn chứa trên thân kiếm kiếm cương nện tán, ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong Kình đạo cơ hồ không có chút nào trên chiến. Không! Tại Lôi chấn hoảng sợ không cam lòng giống lên một tiếng bên trong một kiếm này mang theo bọc lấy lôi đình vạn quân uy thế đánh vào đầu của hắn, bành huyết vụ nổ tan, cựu cung kiếm phái phó tông chủ lôi chấn nửa người trên giống như bị phản khí tài đạn súng bắn tỉa đánh trúng, tại chỗ sụp đổ. cơ hội tại lục luyện tiêu ám sát lôi chấn đồng thời, mấy cổ khí tức cường đại từ này tòa đèn đốt sáng trừng ảnh thị thành thăng lên. đây là cựu cung kiếm phái cái khác nghe được động tĩnh thần cảnh, người nào là lôi chấn tông chủ bên kia, ta nghe được hắn kêu ra lục luyện tiêu danh tự, lục luyện tiêu, hắn làm sao dám? tiếng kinh hô bên trong, tướng đạo cường đại thần cảnh khí tức cấp tốc hướng cái phương hướng này chạy đến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 Trưởng phó trưởng môn, ngươi cùng Chu Nhất Minh tổ trước, ta đơn độc một tổ, chúng ta riêng phần mình cách xa nhau một cây số, lấy thảm thức tìm kiếm, nhưng có động tĩnh, bất cứ lúc nào kêu cứu. Lãnh Vô Nguyệt phản ứng cực nhanh. Đại trưởng lão, rất tốt biện pháp ta cho rằng là mời kiếm tổ xuất thủ." Trương Vạn Thế nói. Kiếm tổ cuối cùng chưa hoàn toàn khôi phục, dựa vào chúng ta đạt được tin tức, lục luyện tiêu gần đây cùng Ly Giang kiếm phái người đi được gần, dưới mắt hắn đột nhiên tới trước tập kích chúng ta tòa này ảnh thị thành, sợ phòng có bẫy. Lãnh Nguyệt hiện ra hết sức cẩn thận, đã chúng ta có năng lực đem hắn bắt tới, chỉ chúng ta ra mặt, chờ nắm chặt không ra sau lại mời kiếm tổ đại nhân xuất thủ không muộn. Lãnh Hồng Đồ, chương bạn thế hai người gật đầu, rất nhanh riêng phần mình tổ đội, tìm đòi. Lúc xoát thời khắc, bọn hắn cũng là treo lên 12 phần tinh thần. Lục Luyện Tiêu lặng lặng cảm giác Lãnh Vô Nguyệt, Lãnh Hồng Đồ đám người nhất cử nhất động. Chia 3 tổ. Lại ba tổ cách xa nhau chỉ có một cây số. Cực kỳ cẩn thận. Bất quá, một cây số. Lấy thần cảnh buộc phát tốc độ, chí ít cần 10 mấy giây, thời gian. Hẳn là đủ rồi. Lục Luyện Tiêu mục tiêu trực tiếp chuyển hướng trương và thế, chủ nhất minh cái tiên một tổ. Luyện thần tam trọng cảnh ở giữa thực lực sai biệt không lớn, nhưng bỏ qua một bên kiếm thuật, thân pháp Bí thuật tạo nghệ không nói tình huống dưới thiên địa cảnh đối phó chân ngã cảnh lấy một địch hai không đáng kể chúng sinh cảnh cảng có thể làm được lấy một địch bốn. Bởi vậy một cái lãnh vô nguyệt, có thể cho rằng bốn tôn thần cảnh lãnh hồng đồ thêm hạ tiểu ca tương đương với ba vị thần cảnh trương vạn thế cùng chu nhất minh thì là hai tôn thần cảnh trong đó chu nhất minh còn không phải loại kia từ nhỏ tiếp nhận đỉnh tiêm dạy bảo thần cảnh bọn hắn cái này tổ chức rõ ràng yếu nhất. Bất quá lục luyện tiêu hướng trương vạn thế chu nhất minh tổ chức đi về phía trước một lát đột nhiên ngừng lại nguy cơ một loại làm cho người dùng mình nguy cơ tựa hồ theo một nơi nào đó bao phủ mà đến bao trùm lấy toàn bộ anh thị thành. Tựa hồ chỉ cần hắn có dũng khí đối trương và thế, Chu Nhất Minh đạo thủ liền đem nên đón trước nay chưa từng có to lớn nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể mang cho hắn khổng lột như thế nguy hiểm. Hư cảnh, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 273, du sát hư cảnh. Lãnh Vô nguyện luôn mồm không kinh động kiếm tổ phó hi, thậm chí còn cố ý phân ra một cái yếu nhất đội ngũ, mục đích chính là vì dẫn hắn xuất thủ. Bất quá, hư cảnh Lục Luyện Tiêu nhìn chằm chằm chương văn thế, liền để ta xem một chút, phó hi vị này hư cảnh có thể hay không tại ngươi ngay dưới mắt cứu ta Lục Luyện Tiêu muốn giết người. Có động tĩnh. Vạn hoa ảnh thị thành mười mấy cây số bên ngoài, mai phục tại nơi này, Ly Giang Kiếm phái trưởng môn Tiêu Dật trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lần này, vì đem Cửu cung kiếm phái cái này một đêm địch triệt để diệt sát, Ly Giang Kiếm phái trưởng môn Tiêu Dật, phó trưởng môn Tống vô song, đại trưởng Lao Ly Giang Sơn, cùng với khát trưởng Lao cơ thiên mệnh, phương trấn Đông chờ tổng cộng bắt đại thần cảnh, hợp thành tại đây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 nói một cách khác, nếu như lúc này có người tại một cây số ngoại dụng phản khí tại súng ngắm nhắm chuẩn tôn này hư cảnh cường giả, có khả năng rất lớn né qua hắn cảm giác nguy hiểm, cho hắn một kích chí mạng. Nếu như không phải là bởi vì hạng vân tiên xuất thân từ bát đại thần cảnh bên trong, có bọn hắn phụ trách cảm giác bốn phương tám hướng gió thổi cỏ lay, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm loại nguy hiểm này đến thu liêm khí tức. Lục luyện tiêu đã xuất thủ, mọi người chuẩn bị. Hôn nguyên tông phóng đại nhật kiếm tông một ngựa dứt lấy hỏa diễm môn, loại này sai lầm chúng ta tuyệt đối không có khả năng phạm. Lần này nhất định phải đem cựu cung kiếm phái chém tận diệt tuyệt. Chờ lục luyện tiêu đem phó hi dẫn khi đi tới, chúng ta phối hợp thái thượng trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất vây giết phó hi. Tiêu giật tiến hành bàn giao. Một lát, có luyện thần tiên địa cảnh lý giang sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái kia lục luyện tiêu nên xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Giết phó hi, cái thứ hai muốn giết chính là lục luyện tiêu. Tiêu giật luôn từ kiên quyết nói, chúng ta mặc dù cùng hôn nguyên tông là minh hữu, nhưng minh hữu không phải liền là dùng đến hố sao? Tựa như thương chấn hố đại nhật kiếm tông giống như cựu cung phái, hiện nay hồn nguyên tông dương nghiệt cũng chính là tự xưng thiên đạo kiếm tông những người kia, xương trên uy hiếp chỉ có một cái lục tiêu.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 cái này môn bí thuật cũng là không tất báo lấy hy vọng quá lớn, như muốn tu thành điều kiện đoán chừng cực kỳ hà khắc. điểm này theo Hỗn Nguyên Tông cho đến nay chỉ có Lục Luyện Tiêu một người bàn tay nắm liền có thể nhìn ra một hai. một bên Phó trưởng môn Tống Vô Song nói. Tiêu giật đi theo gật đầu, cho nên ta mới nói có thể bắt sống tốt nhất, bắt sống không được, trực tiếp chém giết cũng không tính là gì tổn thất. chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta. Ly Giang kiếm phái tại Hỗn Nguyên Tông trận này đại biến bên trong đã thu được đầy đủ phong phú lợi ích, bọn hắn cũng không trở thành bởi vì tham lam mà bước lên trên cho tương lai gieo xuống hậu quả xấu phong hiểm. Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người chờ xuất phát chuẩn bị quyết chiến lúc. Lục luyện tiêu dưới sự hiểm hộ của bóng đêm đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cách trương và thế. Chu Nhất Minh chờ nhân số 10 mét bên ngoài. Lúc này vạn tinh môn môn chủ Chu Nhất Minh toàn bộ tinh thần để phòng đồng thời trong lòng cũng là có chút mê mang. Khi biết trương chân vũ chết đi, cựu cung kiếm phái bị ép rời khỏi hôn nguyên tông, trốn đến vạn hoa ảnh thị thành lúc. Trong lòng của hắn đã đang hoài nghi. Năm đó bọn hắn lựa chọn khiêu khích hôn nguyên tông, đầu nhập cựu cung kiếm phái ôm ấp đến cùng là đúng hay sai? Là trở thành cựu cung kiếm phái trưởng lao tính an toàn đúng là so trước kia còn có bảo hộ, nhưng lại đã mất đi dị vãng hồn co tự do đến nghe theo lãnh hổng đổ vị này trưởng môn, lãnh vô nguyệt vị này đại trưởng lão làm việc. Chớ nói chi là phía trên còn đè ép phó hi vị này cao cao tại thượng kiếm tổ. Nhất là, nho nhỏ Vạn Tinh môn thành lập Thiên Hải Minh, gia nhập Cửu Cung kiếm phái, cuốn vào cùng Hỗn Nguyên tông cái này một quái vật khổng lồ chém giết bên trong, đoạn thời gian này đến đã không biết hao tổn bao nhiêu người. Đệ tử của hắn, con của hắn, y bát của hắn truyền nhân, cũng chết tại tiến công Hỗn Nguyên tông, u minh chi môn quặn mò mỗi lần mỗi lần kia chiến đấu bên trong. Vạn Tinh môn 230 vị võ sư, hiện tại vẫn còn sống cùng ở bên cạnh hắn đã không đủ 10 người. Loại tổn thất này biết bao thảm trọng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 hắn cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng hái hùng, ngăn chặn hồn nguyên tông dương nghiệt, vị kia nắm giữ lấy thượng cổ kỳ độc thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu trả thù. Đáng tiếc, cái thế giới này căn bản không có thuốc hối hận. Chu Nhất Minh trong lòng thở dài một cái. Lúc này, một tay dốc sức làm ra vạn tinh môn cơ nghiệp có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu hắn phản phất cảm giác được một cố dùng mình hàn ý ngay tại cấp tốc tới gần, trước tiên nghẹn ngào hô to, cẩn thận. Sau một khắc, phía trước đại địa kịch chấn. Trong bóng tối phất có một phát đạn pháo đánh vỡ hư không, oanh sát mà tới. Mục tiêu chính là Trương Chân Vũ chí tử, Hựu cung kiếm phái phó trưởng môn và thế. Tại lục luyện tiêu xuất thủ đồng thời, trương vạn thế cũng là đã nhận ra cố này làm cho người ngạt thở nguy cơ. Một tiếng gầm nhẹ, kinh lực bùng phát, khí huyết sôi trào, cũng không có chờ hắn khí thế của tự thân nhảy lên tới cực hạn bùng phát phản kích. Một tiếng như sấm rền tiếng vang nổ tan. Tại một cố vô hình gọn sóng trùng kích vào, thành dịu thần cảnh không lâu, trương vạn thế trực giác cảm giác một cố khủng bố cự lực xuyên thấu thân thể của hắn, sẽ rách ngũ tạng lục phủ của hắn, làm cho hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra mà ra. hắn thế mà liên lục luyện tiêu gần trong gang tức đại lôi âm thuật cũng không có kháng trụ. cứu ta! Trong kinh hoàng, hắn đành phải ầm ỹ tiêu to mà gần như đồng thời, nguyên bản cái kia cổ bao phủ toàn bộ vạn hoa ảnh thị thành áp ý trực tiếp hóa thành thực chất, kèm theo còn có một cố đột nhiên bộc phát, sau một khắc liền lấy ngưng tụ cường thế đến như là thái sơn áp đỉnh khủng bố uy áp, dừng tay. Phó Hi, đây là cựu cung kiếm phái kiếm tổ Phó Hi thanh âm, có thể đối mặt Phó Hi quát chói hay, cùng cái kia ngoài ngàn mét, ngay tại cấp tốc chạy đến phảng phất thiên thai khủng bố uy áp, lục luyện tiêu thần sắc lại là không có nửa điểm biến hóa, chết. Thi triển Lang tiêu cự lãng thân pháp lục luyện tiêu trực tiếp đụng phải trương vạn thế thân thể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 Theo lý thuyết hẳn là kiệt lực xuất thủ ngăn lại hắn Chu Nhất Minh lại là thoát ra nhanh lùi lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong thần sắc mang theo ngăn chặn không ngừng hoảng sợ. Một màn này, nhường lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, hoảng sợ. võ sư e ngại hắn uy thế thì cũng thôi đi. Chu Nhất Minh một cái thần cảnh thế mà, bất quá hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, mắt thấy Chu Nhất Minh chưa từng dây dưa, dưới chân hắn kình đạo lại lần nữa bộc phát, nương theo lấy mặt đất dạn nước, cả người gào thét mà ra, trực tiếp trong đêm đen thẳm thảm kích xạ mà đi, nhận lấy cái chết. Lúc này ngoài ngàn mét cái kia cố kinh khủng y áp lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận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 Hắn buộc phát tốc độ cao nhất trực tiếp theo đại bộ phận thần cảnh 60 m mỗi giây trên dưới, tăng vọt đến 90 m, nhanh hơn phân nửa. Loại này nhanh như điện chớp, nhưng hắn cơ hồ có loại này hóa thân thành phong, thân dung thiên địa cảm giác. Đáng tiếc, dung nhập thiên địa, cùng khiêu động thiên địa chi lực cho mình dùng hiện nhiên là hai việc khác nhau. Cứ việc lục luyện tiêu đã đem tốc độ của mình kích phát đến cực hạn, có thể vẫn có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng cái kia cổ ẩn chứa hủy diệt chi thế uy áp càng ngày càng gần. Phó hy tốc độ, so với hắn chỉ ít nhanh ba thành, chiếu cái này xu thế xuống dưới, Không đợi hắn chạy trốn tới mười mấy cây số bên ngoài cùng Ly Giang Kiếm phái người tụ hợp, hắn liền sẽ bị Phó Hi đợi kịp. Vừa nghĩ đến đây, Lục Luyện Tiêu thể nội khí huyết chấn động, cháy hùng cực, cơ hồ hóa thành một tầng kim sắc lưu quang, lưu chuyển toàn thân. Tại trận này kim sắc lưu quang kích thích bên dưới, hắn tế bào, cốt cách, cơ bắp, tựa hồ trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng, mang tới thì là tốc độ của hắn tăng gọn. 6 Sáu thành. Tốc độ của hắn tại thời khắc này chỉ ít tăng vọt 6 thành. Bất quá, không gọi tung hành kim quang đối thân thể của mình tổn thương quá lớn, Lục Luyện Tiêu cũng không toàn lực vận chuyển cái này môn bí thuật, chỉ là duy trì lấy cùng Phó Hi tương cận tốc độ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 Dây dưa kéo lại bọn hắn một đoạn thời gian lại không thành vấn đề, tại võ sư nhóm cuốn lấy thần cảnh lúc, bọn hắn một phương mây lớn thần cảnh liền có thể thừa cơ hiệp trợ Phó Hi kiếm tổ cùng Hạng Vân Thiên đối kháng. Tại có Phó Hi kiếm tổ vị này hư cảnh ở phía trước chống đỡ tình huống dưới, Lãnh Vô Nguyệt, Lãnh Hồng Đồ bọn người nói không chừng có thể thay đổi cả khuôn. Lục Liên Tiêu, ngươi cho rằng người trốn được? Phó Hi thân hình giống như cực nhanh, một cái bay vút chính là hơn trăm mét. Thân hình lướ qua chân trời hình thành gió lốc làm cho dọc đường một trận cắt bay đá chạy, một chút đúng tại trên đường đi cây cối tức thì bị trên người hắn quét sạch cương khí xoắn thành vỡ nát. Lục luyện tiêu tốc độ cao nhất bùng phát, dựa vào tung hoành kim quang, sinh sinh xông vào ly giang kiếm phái đám người phục kích trong đội ngũ. Hắn đến rồi. Lục luyện tiêu khẽ quát một tiếng. Tại lúc qua ly giang kiếm phái đám người lúc hắn càng là bởi vì tung hoành kim quang to lớn phụ tải, nhị không được phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này bị tiêu giật, ly giang sơn bọn người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn không ít người tu hành qua tung hoành kim quang, tự nhiên minh bạch thi triển cái này môn bí thuật đối thân thể tổn thương. Bọn hắn mai phục tại 10 cây số bên ngoài, cũng là coi là tốt lục luyện tiêu cực hạn đoán chừng cũng chỉ có thể tại phó hy thủ hạ đảo vòng 10 cây số. Sự thật chứng minh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 ngăn lại một kiếm này đồng thời lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trở rơi xuống trên mặt đất về sau, khí tức càng là tiếp cận với không, tựa như thoái thoát. vô lượng thiên hạ, hạ vân thiên trường kiếm phá không, tại thiên địa chi lực phủ lên hạ hư không phảng phát xuất hiện một cái sáng chói thiên hạ, thẳng hướng phó hy quét sạch mà đi. phó hy thấy hạ vân thiên khí thế như hồng, lại thêm cơ hồ không cảm ứng được lục luyện tiêu khí tức, không chút do dự thoát ra nhanh lùi lại. chỉ là tiêu giật, lý giang sơn bọn người sớm đã chờ đợi ở bên, từng cái tốc độ cao nhất vây giết đi lên, nhất là thân là trưởng môn tiêu giật, không chỉ bạo phát ra tương đương với luyện thần chúng sinh cảnh cảnh giới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 liền liền vết thương nhẹ đều chưa chắc có, xem ra hoặc là chính là phó hi thương thế chưa khôi phục, hoặc là chính là mất đi một tay đối với hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng quá lớn. Chiếu cái này xu thế số dưới, Ly Giang kiếm phái cựu đại cao thủ sợ sợ rất nhẹ nhàng liền có thể đem cựu cung kiếm phái phó hi vây giết. Ta nguyên bản còn muốn tỏa sơn quan hổ đấu, nhượng bọn hắn liều cái lưỡng bại cầu thường, hiện tại xem ra, Lục luyện tiêu có chút tiếng ngối. Lúc này, hắn phản phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Tựa hồ là cảm ứng không đủ rõ ràng, làm hắn tập trung tinh lực phát ra sóng âm hướng cái kia đơn độc phương hướng dò xét lúc, rất nhanh Mấy đạo khí tức xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Những khí tức này bên trong trong đó một đạo, Lục Luyện Tiêu có chút quen thuộc. Vu vũ, vũ, Kim Nưu Tinh chủ người. Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động, rất nhanh đoán được mấy người kia thân phận. Bọn hắn muốn nhúng tay cựu Cung kiếm phái cùng Ly Giang kiếm phái chi tranh. Mục đích, 89 phần 10 là Kim Nưu Tinh chủ muốn đem Cựu Cung kiếm phái phó Hi Tôn này hư cảnh đặt vào thủ hạ. Kim Nưu Tinh chủ bị bí mật điều đi tiền tuyến, không có Kim Nưu Tinh chủ Tôn này hư cảnh chấn, chỉ bằng Vu một bọn người, làm sao có thể nhường Ly Giang kiếm phái thay đổi chủ ý, từ bỏ vây giết Hạng Vân Tiên ý niệm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 Lục luyện tiêu sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy học được thất tinh chuyển hồn thuật môn này tu hành độ khó cực cao bí pháp cũng cái sau vượt cái trước đem hoàn thiện đến toàn diện bộ phát có thể phát huy ra gấp 5 lần chiến lực dựa vào là chính là ngoại hình thuộc tính gia tăng có thể điều chỉnh ám thương không ngừng từ đôi rất tốt cảm thụ được thương thế ba năm phút đoán chừng liền có thể bị ngoại hình thuộc tính điều trị tới lục luyện tiêu yên lòng lặng lặn quan sát lấy trong tràng đại chiến lúc này lãnh vô nguyệt lãnh hồng đồ chờ người cũng đã đã tìm đến hiện trường cấp tốc cùng tiêu diệt lý giang sơn bọn người chiến đến cùng một chỗ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 Phó Hi kiếm tổ cũng sẽ không xuống đến bị chém dụng một tay hạ trạng, cựu cung kiếm phái vẫn là đỉnh tiêm thế lực. Nào giống hiện tại, hôm nay một cái sơ sẩy, cựu cung kiếm phái sẽ có diệt vong chi hoạ. Hư cảnh chiến trường, cùng Phó Hi kịch liệt giao chiến Hạng vân thiên kiếm quang lấp lánh, công hướng Phó Hi bên trái, hắn cánh tay này bị vương đạo đỉnh chém xuống, tránh né lúc tự nhiên chịu ảnh hưởng, đang bị nắm ở một cái cơ hội về sau, Hạng vân thiên một kiếm quét sạch, sông lớn dậy sóng, cùng bạo đại hà kiếm ý quét sạch cự lãng chi thế hung hăng quanh trúng Phó Hi thân thể, ầm ầm, khí lãng nổ tan.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 chạy tới vu vũ trước tiên tế ra phụ thể chi khí ẩn chứa ở bên trong khủng bố uy thế khóa chặt hạng vân thiên thình lình muốn nhường hắn bởi vì món bảo vật này uy hiếp sợ ném chuột vỡ bình tiến tới nhường phó hi có một tia cơ hội thở dốc võ đạo hiệp hội hạng vân thiên trong mắt lóe lên lửa giận võ đạo hiệp hội cư lại vào lúc này nhảy ra muốn ngăn cản hắn chém giết phó hi chỉ để diệt tuyệt cựu cung kiếm phái cái này nhất hậu họa bất quá hôn nguyên tông vết xe đổ đang ở trước mắt hắn hạng vân thiên tuyệt không thể lên vết xe đổ ngăn lại bọn hắn nương theo lấy hạng vân thiên một tiếng gầm nhẹ cả người hắn động tác lại là không chậm chút nào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 cái này phản phất la bản bảo vật bình thường bên trong đột nhiên hiện ra chói mắt kim quang, phản phất một đạo lăng không bắn ra la tự pháo, thẳng hướng hạng vân thiên anh sát mà đi. lục luyện tiêu nhìn ra được, đây là cương khí. cương hành đến viễn siêu thường nhân tưởng tượng cương khí, loại này cương khí bên trong ẩn chứa cường đại tinh thần ý chí, đang anh kích ra ngoài lúc không ngừng dẫn dắt thiên địa chi thế quán trú tự thân, khỏe mạnh trưởng thành, lấy cho tới thời khắc này, trực tiếp vượt qua hơn trăm mét cự ly, đánh ra như là la tự pháo hiệu quả. vũ vũ, người có dũng khí. nhìn thấy vị này kim lưu tinh chủ tùy tùng thế mà thật xuất thủ, tiêu giật gầm lên giận dữ kiếm trong tay lăng không đánh ra, cương khí bộc phát, phản phất từ từ bốc lên đạo đạo, đánh vào đạo này lướt qua trường không kim sắc quang trụ bên trên, bành cả hai va chạm sát na, tiêu giật toàn lực bộc phát kiếm cương trực tiếp bị kim sắc quang trụ ép thành trôn vấn, nổ tan thành cuồn bạo khí lãng quét sạch tứ phương. mà tại tiêu giật dốc hết toàn lực chặn đường đạo này kim sắc quang trụ lúc, cửu cung kiếm phái bị kiếm quang trường hạ cuốn vào trong đó kiếm tổ phó hi trong mắt cũng là hiện lên kiên quyết, hạng vân thiên, ngươi muốn giết ta, lắp trên chính ngươi tính mệnh đi, ý chí chấn động, vị này hư cảnh cường giả trên đỉnh đầu tựa hồ hiện hóa ra một đóa liên hoa. Kia là tinh khí thần kích phát đến cực hạn bắn ra đi ra hư ảnh. Sau một khắc, Liên Hoa Bang Diệt trực tiếp đem Phương Viên vài trăm mét bên trong nguyên khí hết thảy quấy. Tựa như một cái cự hồ nước lớn trung tâm, bởi vì phía dưới tồn tại lỗ thủng khổng lồ đột nhiên sụp đổ, điên cuồng quán chú thủy lưu hình thành vòng xoáy khủng bố, xoắn nát hết thảy. Giờ phút này Phó Hi trên thân bảy biển ra tới tình huống cũng là như thế. Vòng xoáy khổng lô cùng Hạng Vân Thiên nghiêng sụp đổ mà xuống kiếm khí thiên hà điên cuồng va chạm, đem đạo kiếm khí này thiên hà sẽ rách đồng thời, càng chăm chú hơn năm kéo Hạng Vân Thiên thân thể, nhường hắn cơ hồ khó mà động đậy. Thiên Nguyên chân giải,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 Ngay tại hắn muốn phi thân mà ra tránh đi cái kia đạo kim sắc quang trụ lúc, Cửu cung kiếm phái chúng sinh cảnh đại trưởng Lão lanh Vô Nguyệt tựa hồ sớm cảm giác được ý đồ của hắn, thân hình bay vút, lang không nhất kích, xé rách hư không kiếm cương hung hăng điểm tại vừa mới từ Thiên Nguyên chân giải bên trong thoát thân mà ra Hạ Vân Thiên trên thân. Hỗ trợ, Hạ Vân Thiên tay trái đánh ra, ngưng tụ trưởng ấn, trực tiếp đem Lệnh Vô Nguyệt chém ra kiếm cương băng liệt, trưởng ấn hơn thế không giảm vỗ chúng thân thể của hắn, đem vị này chúng sinh cảnh cường giả đánh cho thổ huyết bay ra. Có thể thật vất vả mượn Tung Hoành kim quang chạy thoát hắn lại lần nữa bị Thiên Nguyên chân giải kéo lấy. Tụ được sau lưng cái kia đạo gần trong gang tức kim quang áo ánh. Vị này ly giang kiếm phái thái thượng trưởng lão một tiếng gầm đi cuồng, trường kiếm trong tay cuốn lên phương viên vài trăm mét phong vân, 180 độ xoay tròn, hung hăng chạm tại cái kia đạo xuyên thủng hư không kim sắc quang trụ lên. Ầm ầm. Bình địa kinh lôi, liên phảng phất lôi đỉnh trần thế. Một vòng mắt trần có thể thấy khí quang, khí lãng, quần cuộn chân ngập. Hạng Vân Tiên đặt chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, cơn bạo xung kích đem mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn bùn đất bị nhấc lên, dọc đường tất cả hoa cỏ, cây tối, mảnh đá, hết thảy tại cỗ này sóng xung kích trước mặt bị cuốn trên hư không, dù cho là mấy chục năm, trên trăm năm đại thổ cũng bị nhổ tận gốc, xoắn thành mảnh gỗ vụn.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 khí tức trên cũng là có chỗ trưởng nhưng trên người hắn một cái tàn phá giống như kim thi chiến liên giáp lại bảo vệ tính mạng của hắn còn sống hắn còn sống kim tiền y thì hề. vũ vũ cùng cùng sau lưng vũ vũ chỉ lâm vòng cung ngọc mấy người sắc mặt chán bệnh hạ vân thiên trên tay thế mà còn có cái này nghe nói liền phản khí tại đạn súng bắn tỉa cũng có thể ngăn cản chí bảo thái thượng trưởng lão không có việc gì tiêu giật trên mặt tách ra ngăn chặn không ngừng cuồng hỷ trái lại cựu cung kiếm phái lãnh hung đồ bản thân bị trọng thương lãnh vương người từng cái thì là mặt lộ vẻ tuyệt vọng phó hi vị này hư cảnh kiếm tổ càng là thật dài thở dài một cái.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 Bạch Diệu Châu không ngừng xung đột, hao tổn tại song phương trên tay thần cảnh cũng không phải số ít. đệ tử càng là tính ra hàng trăm. Dưới mắt hắn chém giết Phó Hi, Ly Giang kiếm phái có thể hủy diệt cựu cung kiếm phái, tâm tình của hắn tất nhiên là sướng nhanh đến mức cực hạn. Hưu. Hạ Vân tiên bội kiếm vỡ nát, hóa kiếm là bàn tay, trực tiếp đánh ra một đạo cương giận, đem Phó Hi thi thể chụp thành phấn vụn, bảo đảm hắn giả chết. Đồng thời ánh mắt hướng lánh hùng đồ, lãnh vô nguyệt bao quát Chu Nhất Minh, Hạ Cửu Ca hai vị đạo tẩu thần cảnh nhìn lướt qua, giết. Một tên cũng không để lại. Chính hắn thì là quay người, sai bước, thẳng hướng Vu Vũ mấy người đánh tới. Rõ. Nhận được mệnh lệnh tiêu diệt, Lý Giang Sơn, Tống Cô Song, Cơ Thiên Mệnh bọn người hưng phấn lên tiếng, cấp tốc hướng Cựu Cung Kiếm phái tàn binh bại tướng đánh tới. Hôm nay, Cựu Cung Kiếm phái nên bị diệt. Đi, đi, các người đi mau. Trốn đến Tiên Hải thị, lấy tốc độ nhanh nhất tiềm ẩn bắt đầu, hoặc là trực tiếp trốn hướng Tinh Châu, tìm tới Kim Ngưu Tinh chủ đại nhân, chỉ có đại nhân tài có thể giữ được an nguy của các ngươi. Một bên khác, Vu Vũ tại phát giác được Hạng Vân Tiên chưa chết, đã trước tiên đối sau lưng chỉ lâm phòng, cung Ngọc hai người thúc giủ. Cái kia Vu thúc người, không cần quan ta, đi được một cái là một cái. Vu Vũ gầm nhẹ, Trì Lâm Phong, Cung Ngọc hai người rất rõ ràng, bây giờ không phải là lề mà lề mề thời điểm, ngay lập tức cố nén trong lòng đau xót, vu thúc bảo trọng. Nói xong, quay người trốn hướng Hám. Vu Vũ, Vũ thì là lựa chọn một cái khác tương phản đảo ngược phi nước đại, để là Trì Lâm Phong, Cung Ngọc tranh thủ thời gian. Trốn được rồi sao? Vu Vũ, Vũ, cầm một cái phụ thể chi khí liền có dũng khí ở trước mặt ta Diêu vợ Dương Oai, ngươi cho rằng ta muốn giết phó hy, sẽ không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hạ Vân Thiên sải bước, làm cho người hít thở không thông y áp quần quần mà đến, cấp tốc tới gần lấy Vu Vũ, Vũ. Ta là đại thương quốc nhất cấp quan viên. Võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, thương chấn tử tức tùy tùng, hạng vân tiên, người như giết ta, Ngưu Xuẩn, một vị hư cảnh, chỉ cần không công khai tạo phản, đại thương quốc dám đối phó ta. Cái thế giới này, hết thảy địa vị, thân phận đều là hư ảo, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Hạ Vân Tiên trong khoảnh khắc giết tới vu vu sau lưng, cuốn lên phong vân, hướng ngay vu vu hung hăng nhấn một cái, trong hư không tựa hồ xuất hiện một cái mười mấy mét to lớn thủ hấn. A, vị này luyện thần thiên địa cảnh cường giả lực phản kích, trường đao bay lượng, một đạo đạo cương tức điên cuồng hướng hư không chẳng đi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 chúng ta chia ra đi, đi được một cái là một cái, từng Cung Ngọc trùng điệp gật đầu, đi, các ngươi đều không cần đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên lên, nương theo mà đến, còn có một đạo ẩm vang đánh giết, vạch phá đêm tối thân ảnh. người nào? Chi Lâm Phong còn chưa kịp thấy rõ đạo thân ảnh này là ai, đối phương đã đột nhiên ra tốc, ngay sau đó, cùng bạo khí áp cùng mũi kiếm xé rách không khí mang tới duyếch, đã đập vào mặt. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, giơ kiếm một đoạn. Bảnh, tựa hồ là dùng hết nhục chi khu đi chặn đường một cỗ vận tốc mấy trăm cây số xe tải.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 có thể tại lực lượng gấp 3 tại bình thường thần cảnh lục luyện tiêu trước mặt, năng loại này trong lúc vội vàng huy động lợi kiếm phản kích hành vi, đơn giản liền giống như một đầu con cừu nhỏ be be be be không có lực lượng gọi. Vành, một cái va chạm, huyết vụ nổ tan. Tôn này từ thương trấn tự mình dạy nên thần cảnh đệ tử, trực tiếp hương tiêu ngập vẫn. Giết hai người, lục luyện tiêu mặt không thay đổi run lên trong tay tứ cửu kiếm. Thương trấn, Hôn Nguyên tông chết trên tay ngươi thần cảnh vượt qua 10 cái, ta giết ngươi hai cái đệ tử, sớm thu chút lợi tức, nghĩ đến ngươi sẽ không để ý. Trong lúc nói chuyện, hắn xoay người, hướng phương xa nhìn lại. Nơi đó Một đạo thân hình lướt qua hư không, lấy tốc độ cực nhanh đã tìm đến hiện trường, hai cái lên xuống, đã đứng lục luyện tiêu trước người mấy chục mét chỗ. Lục Luyện Tiêu nhìn xem vừa rồi giết chỉ lâm phòng, cung ngọc hai người, cầm kiếm mà lập đạo thân ảnh này, Hạng Vân Thiên trước tiên nhận ra thân phận của hắn, ngươi giết bọn hắn. Một lát, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, kinh dị nói, ngươi không phải. Bị thương nặng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Hạng Vân Thiên, cười lạnh nói, thương thế của ta xác thực không nhẹ, nhưng ngoại trừ Tung Hoành Kim Quang phụ tại bên ngoài, trên cơ bản đều là ngụy trang. Đến nỗi ngụy trang mục đích, Liên cùng các ngươi Ly Giang kiếm phái thu thập cựu cung kiếm phái tuyệt sẽ không bỏ qua ta cũng như thế, ta cũng chưa từng có nghĩ tôi muốn thả qua các ngươi." Ta giống như nghe được một chuyện cười. Hạ Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Cho cười. Lúc đầu, nếu như ngươi thuận lợi chém giết Phó Hi, vẹn vẹn thụ một chút vết thương nhỏ, ta dự định lén lén rời đi nơi đây, thậm chí Thiên đạo kiếm tông cũng không hỏi, mặc cho các ngươi diện, nhưng ta phải cảm tạ vũ vũ." Lục Luyện Tiêu run lên nhuốm máu tứ cựu kiếm, hắn lấy phụ thể chi khí bộc phát một cái, kia, "Đã đem ngươi đả thương nặng a. Trọng thương về sau, hôm nay thật sự là giết ngươi cơ hội ngàn năm một thở." "Ha ha ha, Lục Luyện Tiêu"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 Có thể thấy được bọn hắn rất rõ ràng môn này Thánh điện ý vị như thế nào. Thương nhân muốn tu môn công pháp này, chỉ có trước dùng võ nhập đạo, mượn Thái Khư kiếm ý cùng tiên tiên luyện khí thuật đột phá đến luyện thần phản hư cảnh khả năng tu hành, lục luyện tiêu có thể tại thần cảnh không đến thuận lợi tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ nhất. Bậc này thiên phú, há lại chỉ có từng đó là hư cảnh hạt giống. Thanh thiếu hư cảnh với hắn mà nói, đem chỉ là về thời gian vấn đề. Tương lai, hắn thậm chí có hy vọng tại hư cảnh phía trên lại tiến mấy bước, thậm chí chứng được đại đạo, đạt tới cái kia đối hư cảnh mà nói cũng có thể xưng tha thiết ước mơ cảnh giới. Ha ha ha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 May mắn mà có hắn để ngươi không có trước tiên chạy trốn. Bởi vậy, ầm ầm, phương viên trăm mét, nguyên khí bạo động. Hạng Vân Tiên nói được nửa câu, ngang nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền. Mặc dù hắn đã mất đi bộ kiếm, bản thân bị trọng thương, có thể tại hắn xuất thủ sát na, khủng bố mênh mông quần quật uy áp vẫn quần quật mà đến, phản phất thiên khung vạn vật tại thời khắc này đều khuynh đảo mà xuống. Giờ khắc này, Lục Luyện Tiêu đối mặt tựa hồ không phải một người, mà là một trận thiên hai, một trận di động thiên hai. Thật nhiên, cùng cái khác thần cảnh, thậm chí luyện thần chúng sinh cảnh khác biệt. Tiên tiên đạo thể hai lần thối biến.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 Hạng Vân Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại càng thêm yên lòng. Bình thường luyện thần chúng sinh cảnh so với ngươi sợ đều muốn yếu hơn một bậc, khó trách ngươi tự cho là có được lật bàn dựa vào, nhưng không dùng. Nói vừa xong, hắn phản phất thân dung thiên địa, lấy mình tâm thế thiên tâm, khiêu động thiên địa chi lực, lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ không chút nào kém cỏi hơn lúc trước quyền kình. Ngay sau đó anh kích mà xuống. Lục luyện tiêu không dám có nửa điểm lãnh đạo, khí huyết cuộn quẩn như hỏa như diễm, rót vào trong tứ cửu kiếm bên trong, cùng Hạng Vân đánh ra tới quyền cương và chạm. Bất quá, ngay tại Lục luyện tiêu núi kiếm cùng Hạng Vân quyền cương và chạm thời khắc. Lục luyện Tiêu đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, chết. đại lôi âm thuật, Cùng bạo xung kích ngưng tụ thành buộc, trong chốc lát đâm vào Hạng Vân Thiên nắm giữ thiên địa chi lực bên trong, tựa hồ muốn phá vỡ trận này thiên địa chi lực phong tỏa, chấn động cái kia gặp thương tích ngũ tạng lục phủ. Bất quá, hư cảnh thân dung thiên địa, lấy mình tâm thế thiên tâm về sau, đối bất luận cái gì năng lượng gợn sóng ba động đều sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đại lôi âm thuật thúc âm thành tuyến xung kích trước tiên bị Hạng Vân Thiên nhìn rõ. Âm ba công kích, khó trách vô sắc vô vị vô tướng, hạ âm đận. Nguyên lai like đây chính là ngươi môn kia thượng cổ kỳ độc bí thuật chân tướng. Đáng tiếc, loại công kích này tại ta tới nói, không dùng được. Hạ Vân Tiên dẫn động thiên địa chi lực một trận chấn động, thông qua trong không khí cộng hưởng, đúng là lấy tốc độ cực nhanh làm hao mòn lấy đại lôi âm thuật ngưng tụ thành buộc lực trùng kích. Tại loại này thiên địa chi lực trong lĩnh vực năng lượng cộng hưởng tầng tầng suy yếu bên dưới, đại lôi âm thuật chân chính chính xác hạ Vân Tiên thân thể lúc, uy lực đã không đủ bá thành. Liền cái này, người còn có. Nhẹ nhõm ngăn lại Lục Luyện Tiêu đại lôi âm thuật, Hạ Vân Tiên đang muốn mở miệng, lúc này, Tựa hồ là thiên địa lực trường bị xé nứt ba động. Sau một khắc, Lục Luyện Tiêu trên thân tựa hồ có kim quang lấp lánh. Tung hành kim quang Lăng Tiêu Cự Lãng, cùng gấp ba tại phổ thông thần cảnh cường đại kinh đạo, khí huyết toàn diện bộc phát. Ầm ầm. Lục Luyện Tiêu nơi sống yên ổn ầm vang nổ tung, đất mạnh tung bay bên trong. Trước một giây vẫn chỉ là miễn cưỡng cùng Hạng Vân Tiên quyền kình tương đương hắn, trong nháy mắt đem hắn quyền kình đánh tan, thân hình giống như một đạo xé rách hư không sáng chói kiếm quang, ngang nhiên giết tới Hạng Vân Tiên trước người. Người. Hạng Vân Tiên trước tiên phát giác được Lục Luyện Tiêu cố này lực bộc phát dị thường. Không được. Vị này hư cảnh sắc mặt kịch biến trước tiên thoát ra nhanh lùi lại.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 Hạng Vân Thiên trực tiếp bị Lục Luyện Tiêu ném mạnh mà ra tứ cựu kiếm suy thủng, ẩn chứa tại trong thân kiếm lực lượng kinh khủng ở trên người hắn nhoanh ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, mang theo bọc lấy thân thể của hắn, đem cả người hắn nhấc lên hướng về sau bay ngược mười mấy mét, trọng thương như thế, đội thành thường nhân sớm đã bỏ mình, cho dù thân cảnh đối mặt loại thương thế này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Hư Cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, gánh chịu thiên địa chi lực phụ tải đồng thời cũng là không ngừng cường hóa thân thể của mình, không chỉ nục thân thể phách càng cường đại hơn, sinh mệnh lực cũng là càng thêm cứng cỏi, tương nghệ đến mức tại một kiếm này đánh kích bên dưới Hạ Vân Thiên vẫn chưa chết. Lục Luyện Tiêu. Hạng Vân Tiên mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng của ngươi, ngay tại vừa rồi, Lục Luyện Tiêu không chỉ một lần đánh tan quyền của hắn Cương, càng sẽ rách hắn thân là hư cảnh đặc lưu thiên địa lực trường, loại năng lượng này. Ầm ầm, khí lãng nổ tan, ném ra trường kiếm Lục Luyện Tiêu khí huyết lại lần nữa bộc phát. Lúc trước hắn trải qua lời nói cũng chỉ là vì mê hoặc Hạng Vân Tiên, phòng ngừa hắn không đánh mà chạy, dưới mắt Hạng Vân Tiên đã bị trọng thương, đến xem hư thực thời khắc, hắn không cần tiếp tục có nửa điểm giữ lại. Cương hành tại thần cảnh gấp ba khí huyết chi lực không kiêng nể gì cả kích phát. Tầng tầng huyết quang tại hắn mặt ngoài thân thể giống như hóa thành huyết diễm. Nương theo lấy dưới chân phát lực, bùi đất tràn ngập, thân hình của hắn theo sát lấy đội kịp bị một kiếm xuyên thủng thân thể mang bay ra ngoài Hạng Vân Tiên trước người. Chết! Quyền kinh bộc phát. Lục Luyện Tiêu sẽ không quyền pháp, nhưng lúc này, chỉ cần có tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối tốc độ như vậy đủ rồi. Người tới giúp ta." Hạng Vân Tiên hét dài một tiếng, hai tay quanh, trong nháy mắt ngăn cản được Lục Luyện Tiêu từ trên trời giáng xuống quyền kinh. Bành! Cương khí, khí huyết nổ tan. Cho dù ngũ tạm Lục phủ bị đều vỡ nát, hắn vẫn cưỡng ép đỡ được Lục Luyện Tiêu một quyền.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 lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người điên cuồng nhảy lên ngươi lường đường hư cảnh đối đầu ta một cái thần cảnh thế mà hướng những người khác cầu cứu thế nội nguyên bản không có ý định kích phát thất tinh chuyển hồn thuật trước tiên thi triển trong nháy mắt năm ngôi sao thần đồng thời dẫn bạo những thứ này nổ tung lực lượng không ngừng đánh thẳng vào trong cơ thể hắn khí huyết đem lực lượng tầng tầng chồng lên dùng hắn tự thân khí huyết phảng phất thấu thể mà ra hóa thành tinh khủng huyết sắc liền diễm chiếm cứ hư không tản ra làm cho người hít thở không thông mũi áp ngươi cảm thụ được lục luyện tiêu trên thân tăng gọi khí huyết hạ vân tiên sắc mặt kỳ biến loại lực lượng này không phải người loại lực lượng này Không phải người có khả năng bàn tay nắm. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lùi, lùi, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Hắn đột nhiên vỗ mặt đất, nện ở mặt đất trượt ra một đạo cống danh thân thể liền muốn bay lên đứng lên, hướng về sau nhảy vọt. Có thể lúc này, lục luyện tiêu trên thân kim quang nói lên, tốc độ tăng vọt sáu thành, trong nháy mắt giết tới hạng vân thiên trước người. Như thường, không có cái gì kiếm pháp tinh diệu, không có cái gì có thể sợ bí thuật. Có, chỉ có lực lượng, gấp ba tại bình thường thần cảnh lực lượng, thất tinh hồn thuật ngũ tinh lấp lánh, lại thêm gấp ba khí huyết chi lực dựa vào loại này vừa xa khỏi thần cảnh có khả năng có lực lượng tuyệt đối chiếm cứ vào hư không bên trong trận kia tựa hồ muốn chân trời tiêu đốt, nhuộm đỏ huyết sắc liệt diễm đều dung luyện với hắn quyền kình bên trong liền phảng phất cuồng bạo núi lửa bùng phát hung hăng hướng nhanh lùi lại hạng vân thiên đánh kích mà xuống không Hạng vân thiên phát ra một tiếng không cam lòng gầm gét đại lượng máu tươi từ trong cơ thể nổ mảnh liệt bắn tung tóe sôi trào khí huyết nhường hắn phấn khởi dư lực muốn chặn đường lục luyện tiêu cái này có thể một kích mạnh nhất quyền kình nhưng không dùng quyền chưa đến từ vô số huyết sắc liệt diễm ngưng tụ mà thành khủng bố quyền cương đã trước đi đến loại kia cường đại đến làm người tuyệt vọng đập vào mặt ngạ thợ cảm giác trong nháy mắt tan giá hạng vân thiên tất cả phí công phản kháng kinh lôi trầm đủ cương khí nổ tan trong hư không phảng phất có một tầng huyết quang nương theo lấy nổ tan sóng xung kích bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng tại bực này thuần túy cường hành đến cực hạn lực lượng bên dưới hạ vân thiên miêu toan chặn đường hai tay trong nháy mắt vỡ nát lục luyện tiêu kinh khủng quyền cương hơn thế không giảm ép trên tôn này hư cảnh cường giả thân thể mang theo thân thể của hắn hung hăng nhập vào mặt đất vành thân thể vỡ nát đại địa lún xuống phương viên 10 mét đại địa trong nháy mắt lún xuống vượt qua 2 mét mấy trăm tấn mấy ngàn tấn tấm đất thẳng cỏ hoa cỏ, nham thạch, thậm chí cả cây cối bị tại chỗ nhấc lên, bay lên cao mấy mét hư không, lại bị theo sát mà đến nổ tan, khí lãng sẽ thành vỡ nát. Dừng tay. Lúc này, phương xa truyền đến một trận kinh sợ gọi. Tiêu Diệt, Lý Giang Sơn hai đại thần cảnh thân hình đồng thời xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Có thể lục luyện tiêu lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, ánh mắt rơi xuống cái kia thân thể vỡ nát, cơ hồ chỉ còn lại một cái đầu lâu, hãy còn hoàn hảo hạng vân thiên trên thân. Thư cảnh. Thí nghiệm chứng minh, bị chặt xuống đầu lâu, một người ý thức vẫn có thể giữ lại mấy giây. Tựa như hạng vân thiên, giờ phút này trong mắt vẫn lưu lại tuyệt vọng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 ta cũng còn không có tự mình làm thịt qua luyện thần chúng sinh cảnh. Hai tay của hắn cầm kiếm, thân hình có chút nửa ngồi. Chúng ta hôn nguyên tông tốt minh hiếu, lý giang kiếm phái trưởng môn tiêu giật. ầm ầm, lục luyện tiêu nơi sống yên ổn giống như dẫn nổ một kg thật đạn, vang minh bên trong, bùn đất tung bay. Mà tại bùn đất bên trong, lục luyện tiêu thân hình trong nháy mắt sông lên 300 cây số vận tốc, nhân kiếm hợp nhất, ngang nhiên hướng tiêu giật, lý giang sơn hai người va chạm mà đi. liền theo ngươi bắt đầu, người đáng chết ta. Tiêu giật cầm nhẹ, không yếu thế chút nào bộ phát khí huyết, cầm kiếm công kích. Lục Lệnh Tiêu, thế mà giết bọn hắn Ly Giang kiếm phái thái thượng trưởng lão Hạng Vân Tiên. Thừa dịp thái thượng trưởng lão diệt sát Phó Hi lúc bị Vu Vũ đánh lén trọng thương thời khắc, đem hắn tàn nhẫn hại chết, nhường lập tức liền có thể nên đón quang minh tiền trình Ly Giang kiếm phái tương lai mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm cũng đem Lâm vào tinh thần xa sút cùng cảm, loại này đem bọn hắn Ly Giang kiếm phái theo vân tiêu chi đỉnh kéo xuống rơi xuống cửu lũ thâm viên tử hận, chỉ có tử vong cùng máu tươi khả năng rửa sạch. Dù là hắn cảm giác được nguy cơ, dù là thái thượng trưởng lão đương thời thương thế trọng đến loại tình trạng nào, Có thể lục luyện tiêu có thể đem Hạng Vân Tiên giết chết, loại năng lực này đã làm cho bọn hắn treo lên 12 phần tinh thần đối đái, Triệu Tập Ly Giang kiếm phái tất cả thần cảnh vây giết, có thể lâm vào trong cùng nộ tiêu giận, Ly Giang Sơn, nhưng căn bản bất chấp nhiều như vậy. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn lấy cuồng bạo nhất, nhanh chóng nhất, khốc liệt nhất thủ đoạn đem cái này Hỗn Nguyên tông dư nghiệt xé thành mảnh nhỏ. Song Phương khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cực hạ, không có nửa điểm lùi bước tại tốc độ cao nhất công kích, khoảng cách mấy trăm mét bị trong nháy mắt vượt qua. Sau một khắc. Chết. Phóng lên khí huyết lục luyện tiêu đại lôi âm thuật trước một bước thi triển. Thu thành tuyến. Năng tụ đến cực hạn sóng âm năng lượng phản phất nổ bắn ra mà ra cao năng laser, trong chốc lát đánh phía tiêu giật thân thể. Đại Lôi Âm thuật công kích quý tích cứ việc quỷ dị, nhưng đừng nói thân là luyện thần chúng sinh cảnh tiêu giật, liên liên luyện thần tiên địa cảnh Lý Giang Sơn đều có chỗ phát giác. Đây chính là ngươi môn kia tiên thượng cổ kỳ độc quỷ dị chi pháp. Âm công bí thuật. Tiêu giật trong tay ám sát mà ra trường kiếm đột nhiên kịch chấn, từng đạo kiếm ngân vang từ kiếm trong tay hắn phong nộn nhạo lên. Điều trùng tiểu kỵ ngươi. Kiếm ngân vang tiêu tán, chấn động lục luyện tiêu đại Lôi Âm thuật, tựa hồ muốn đại Lôi Âm thuật tần suất đánh sơ xác. Nhưng Lục luyện tiêu đại lôi âm thuật tại cường hóa đến 30 giai âm vực tăng phúc bên dưới, đã sớm thoát ly bình thường âm công phạm chủ, lại thêm 30 giai chuẩn âm đối sóng âm hoàn mỹ trường khống. Đối mặt hư cảnh thiên địa lực trường quả thật có chút không có lực lượng, có thể đối mặt tiêu giật lấy kiếm âm chi thế tạo thành quái nhiễu, vẹn vẹn bị suy yếu không đến một thành. Đại lôi âm thuật duy trì lấy ngưng tụ đến cực hạn sóng âm súng kích, hung hăng oanh trúng tiêu giật thân thể. Đáng chết. Tiêu giật trước tiên cương khí du tộc, ú ú đọc sách vđút vđút vđút. Go cản sử. Biểu đinh bảo hộ toàn bộ phế phủ, có thể tại cả hai sắp chính diện va chạm thời khắc,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 yêu giật trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ầm ầm. Sau một khắc, mũi kiếm đâm thủng bức tường âm thanh loanh mình trong nháy mắt tại vị này, ly Giang kiếm phái trưởng môn trước mắt nổ vang, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 278, Ba phủ Tốc độ cùng lực lượng thống hợp mới là lực bộ pháp thể hiện. Lục luyện tiêu nguyên bản thể phép cường độ liền tháng qua bình thường thần cảnh cấp 3, lại thêm tiên thiên đạo thể ưu thế tốc độ, cùng tung hoành kim quang toàn diện bộc phát, phương diện tốc độ hắn cũng đạt tới bình thường thần cảnh cấp 2. Tại loại này lực lượng tuyệt đối tuyệt đối tốc độ mang tới nghiền ép kiếm thuật bên dưới, ly giang kiếm phái vị này luyện thần chúng sinh cảnh trưởng môn rõ ràng trước tiên giơ kiếm trước người, chặn lục luyện tiêu một kiếm ám sát, nhưng thật giống như dùng một cái cây tăm đi cản một cái truy sát. ông, bức tường âm thanh quét sạch khí lãng nổ tan thời khắc, tiêu giật ngăn cản tại tứ cửu kiếm trước bội kiếm trong nháy mắt băng liệt, cũng trong nháy mắt tiếp theo vỡ nát. ầm, vỡ vụn thành mười mấy đoạn mảnh vỡ mũi kiếm tại cuồng bạo kinh lực quét sạch bên dưới, phản phát một quả cao bạo đạn bạo tạc bắn tung tóe đi ra bi thép, tại chỗ đem tiêu thân thể xuyên thủng thủng trăm nà lỗ. tiêu giật đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi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 lại đến 11 tôn, sợ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đại Nhật kiếm tông, Hựu cung kiếm phái tại có tổn thất to lớn sau quyết định thật nhanh rút lui có thể nói không gì sánh được sáng suốt, bằng không đợi bọn hắn lại chống đỡ xuống dưới, hai tông trên dưới tất cả thần cảnh, ba quát võ sư ở bên trong, sợ là sẽ phải bị chết sạch. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả tiền căn hậu quả về sau, vị này Ly Giang kiếm phái đại trưởng lão lại không còn cùng Lục luyện tiêu cùng chết đi xuống dũng khí. Không, đây không phải cùng chết, đây là chịu chết. Trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Thái thượng trưởng lão hạng vân thiên đã chết, Lý giang kiếm phái lại không còn tranh đấu thiên hải siêu cấp đô thị vòng thị trường tư cách, lấy tốc độ nhanh nhất trở về tinh châu, bạch Điều châu cũng ẩn nút bắt đầu mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Mang theo loại ý nghĩ này, lý giang sơn lấy tốc độ nhanh nhất thoát ra nhanh lùi lại, nương theo lấy trên người hắn kim quang lấp lánh, trong chốc lát đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Làm sao chạy trốn? Đã nói xong, ta lục luyện tiêu đang chết, làm sao không giết ta? Lục luyện tiêu mũi kiếm nhất chuyển, dưới chân kình đạo bùng phát, cùng lý giang sơn tương tự huyết kim quang mang từ hắn trên người lên, tung hoành kim quang. Ta cũng biết, mà lại.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 Lý Giang Sơn, ngươi có mặt mũi nói ra lời nói này." Lục Luyện Tiêu cảm thấy mình còn quá trẻ. Loại người này, trên thế giới có một hai cái là đủ rồi, còn lại vẫn là rất tốt. Vừa nghĩ đến đây, tại lại một bước đặt chân phi nước đại thời khắc, một cố bàng bạc kình đạo mãnh liệt mà lên, rót vào cánh tay, hắn trực tiếp lặp lại lúc trước bắn giết Hạng Vân Tiên lúc chẳng cảnh, đem trong tay tứ cựu kiếm lại lần nữa ném đúng ra. Hiu, Lợi kiếm xé rách không gian, xé rách hư không khí lãng nhường có luyện thần tiên địa cảnh, đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm Lý Giang Sơn trước tiên phát giác.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 Lý Giang Sơn một tiếng gầm điên cuồng, tựa hồ thi triển ra một loại nào đó cấm thuật, khí huyết chi lực tăng vọt. Cũng không có chờ hắn tăng vọt khí huyết chi lực sắp hóa thành thế công cùng lục luyện tiêu quyền kình đối chọi gây gắt lúc, một tiếng gầm nhẹ mang theo bọc lấy chấn động hư không khí lãng đánh thẳng tới. Chết! Khí bẩn cộng hưởng. Lý Giang Sơn trực giác cảm giác có một chi vô hình cự thủ xuyên thấu trái tim của hắn, phế phủ, cái kia kích phát cấm thuật đã có chút không chịu nổi gánh nặng nội trải qua này một kích, phất bị đè nát, băng liệt, mới vừa nhảy lên tới cực hạn khí huyết chi lực trong nháy mắt rất xuống ngàn trượng. Nhìn xem sải bước bay giết tới, từ đỉnh đầu trên ầm vang xuống kình Lý Giang Sơn trong miệng nhịn không được phát ra tuyệt vọng gọi, không. Bành, bá đạo tuyệt luân quyền kình hung hăng đập trúng Lý Giang Sơn đầu lâu, trực tiếp đem hắn xương sọ đập nứt, cũng hơn thế không giảm đụng vào bộ ngực của hắn. Thân hình của hắn tức thì bị cỗ này cương manh cuồng bạo kình đạo xuyên qua, toàn thân trên dưới xương cốt đều vỡ nát, lại theo cái kia cổ hướng về phía trước phi nước đại xung kích quán tính té ngã trên đất, trượt ra mấy mét, co quắp không đến ba giây, mất đi khí tức. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, tiến lên, rất nhanh tìm tới chính mình ném mạnh bắn ra tứ cửu kiếm, rút kiếm, run lên trên thân kiếm bùn đất, cuối cùng một nhóm, hắn mở ra bộ pháp, sải bước. Thẳng hướng ngoài ngàn mét Cựu cung kiếm phái cùng Ly Giang kiếm phái thần cảnh chiến trường phóng đi. Lúc này, tại chỗ này thần cảnh cấp độ chiến trường bên trong, Cựu cung kiếm phái cơ hồ đã bị đều đánh sổ đổ. Bọn hắn một phương mạnh nhất thần cảnh lãnh vương Nguyệt bị Hạng Vân Thiên gây thương tích, còn lại Chu Nhất Mình cùng Hạ Cựu Ca tức thì bị Ly Giang kiếm phái cao thủ ngăn chặn. Trong đó Hạ Cựu Ca đã bỏ mình. Một cái duy nhất vẫn còn tồn tại chiến lược lãnh hồng đồ kích phát cấm thuật, bộ phát ra không kém hơn luyện thần chúng sinh cảnh chiến lực, cùng tống vô xong, cơ thiên mệnh tam đại thần cảnh bỏ mạng chấm dứt. Chỉ là giờ phút này, cấm thuật di chứng bắt đầu hiện hiện, hắn đã là nọ mạnh nhất đã. Lý Giang Kiếm phái triệt để đánh tan cựu cung kiếm phái tiêu diệt cái này, một đêm địch chỉ là về thời gian vấn đề, chỉ là giờ phút này. Tống vô xong, cơ tiên mệnh trở thần cảnh trên mặt cũng không có cái gì sắp đại thủ đến báo vui mừng. Trước đây không lâu, tại ngoài ngàn mét bọn hắn nghe được Thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên tiếng kêu cứu, cứ việc chúng sinh cảnh trưởng môn tiêu dật thiên địa cảnh đại trưởng lão Lý Giang Sơn trước tiên buổi đã đi tiếp viện, có thể Thái thượng trưởng lão khí tức vẫn biến mất. Thư cảnh cấp khí tức biến mất, có ba loại khả năng. Một loại là chiến trường cách xa, bọn hắn không cảm ứng được. Một loại là bản thân bị trọng thương, thoi thoát. Còn có cuối cùng một loại Thái thượng trưởng lão tuyệt không có việc gì. Tống vô song kiên định tín niệm của mình, húng chi, trưởng môn cùng đại trưởng lao đã qua trợ giúp hắn. Tống vô song nói vừa xong, tiêu giật khí tức cũng đã biến mất. Một cố lạ lắm, nhưng lại hừng hực cùng bạo áp ý chiếm cứ tại ngoài ngàn mét trong bóng tối, làm cho tất cả cảm giác được cố lực lượng này người dùng mình. Ha ha ha, thương chấn. Thương chấn đến rồi. Đoạn thời gian này ta cùng thương chấn tiếp xúc đã đã nhìn ra, đại thương vương thất đã sớm muốn thống nhất võ đạo giới.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 Cơ thiên mệnh bọn người thậm chí bất chấp lại đem cựu cung kiếm phái còn lại ba cái tàn binh bại tướng thần cảnh chém tận giết tuyệt, cấp tốc hợp thành, ngưng tụ thành chân thế. Như lâm đại địch nhìn chăm chăm cái kia mạnh hắc ám chi địa. Rốt cục, theo cái kia đạo tràn ngập ác ý khí tức không ngừng tới gần, một thân ảnh hiện hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Chỉ là khi thấy rõ đạo thân ảnh này chân chính bộ dáng về sau, không chỉ ly giang kiếm phái tống vô song, cơ thiên mệnh bọn người liền liền kéo dài hơi tàn lanh không đủ, lanh vô nguyện, cùng xa xa chu nhất mình cũng là xứng sở tại đơn trường. Làm sao có thể là hắn? Thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu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 Tại Hỗn Nguyên Tông bị nạn lúc bị hỏa tốc để bật làm Phó tông chủ Lục Luyện Tiêu. Dẫn đầu Hỗn Nguyên Tông dư nghiệt bỏ qua thân phận, toàn bộ gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. A, mọi người cũng hợp lại không sai bị lắm. Lục Luyện Tiêu thông qua nói chuyện phát ra sóng âm cảm giác trong tràng đám người bộ phận tần suất, nhạt giọng nói xong mời tiếp tục, không cần để ý tới ta, ta chính là một cái tham gia náo nhiệt. Lục Luyện Tiêu, làm sao có thể là ngươi? Lực lượng của ngươi. Tống Vô song sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vị này đang nưu đồ Hỗn Nguyên Tông trước, cơ hồ không có bị bọn hắn chưa làm ý hiệp người phàm chủ nam từ trẻ tuổi, ta Ly Giang kiếm phái thái thượng trưởng lão, trưởng môn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 Ngủ tiếp đi, khí tức không hiện. Tống vô song trực giác cảm giác đến có một loại trí thông minh nhận lấy lục nhã cảm giác, trên mặt càng là một trận đường hồng, lục luyện tiêu, ngươi. Đáng chết. Sau một khắc, lục luyện tiêu thân hình động. Lang tiêu cự lãng. Tung hành kim quang. Thể phách của hắn cường độ so bình thường thần cảnh mạnh hơn, đối môn bí pháp này mang tới phụ tải kháng tính cũng có thể mạnh hơn không ít. Và lại, còn có hai đạo tinh quang đặt cơ sở, hắn không sợ tại bình thường trình độ nhục thân phụ tải. Lãng Tiêu cự lãng cùng Tung Hoành Kim Quang phối hợp, dùng hắn cơ hội trong nháy mắt ra tốc đến 300 cây số ở trên mặt tốc, nương theo lấy một trận cuồn phong gào thét đuổi bẩm quét sạch, thứ kiểu kiếm kiếm mang xé rách hư không, mang theo chói hai khí bạo, đã nhanh sát đến Tống Vô Song trước người. Cái kia cổ bỗng nhiên buộc phát uy thế đã xuất thủ lúc kích thích tinh thần loại kia dùng mình cảm giác nguy cơ, nhường Tống Vô Song đồng tử khuyết trương đến cực hạn. "Lục Lệnh Tiêu!" Tống Vô Song thể nội khí huyết cuồn cuộn, kiếm trong tay liền muốn theo sát lấy hoành đoạn chặn đường. "Giết hắn!" Một bên khác, phản ứng thoáng chậm một chút cơ thiên mệnh cùng một vị khác thần cảnh theo sát lấy xuất thủ, từ bỏ lanh hồng đồ, toàn lực hướng quanh hắn giết mà tới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 ngay tiếp theo chém giết trưởng môn tiêu rận, đại trưởng lão Lý Gia Sơn cũng không phải là không thể được. Không chỉ bọn hắn nghĩ tới chỗ này, cửu cung kiếm phái Lăng Hồng Đồ, Lăng Vô nguyệt, cùng Sa Sa Chu Nhất Minh đồng dạng nghĩ đến điều này. Thật là hắn, lục luyện tiêu có thể chém giết hư cảnh. Trong lúc nhất thời, cửu cung kiếm phái cuối cùng may mắn còn sống sót tam đại thần cảnh như tại ác ngục. Một vòng công kích, diệt sát hai tôn thần cảnh, lục luyện tiêu không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Thân hình nhất chuyển, trong cơ thể của hắn khí huyết lại lần nữa phun trào, phản phất một cái không biết mệnh liệt diễm hỏa lô, liên tục không ngừng là thân thể cung cấp lấy vô hạn năng lượng. Không cần quá mức sức tưởng tượng kỹ năng. Thân pháp, lang tiêu cự lãng. Trong nháy mắt vượt qua giữa hai bên cự ly. Cẩn thận. Cơ thiên mệnh trước tiên hết lớn, tương hố là dựa, từ chiến đến cùng. Khác tam đại thần cảnh lập tức tử thủ, kết thành trận thế, giữa lẫn nhau cách xa nhau không đến 3 mét. Lục luyện tiêu vô luận công kích bất kỳ người nào, đều sẽ lọt vào khác ba người lôi đỉnh phản kích.